Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Trường 31 Âm kém dương sai Mã tử không nói gì, vỗ vai bành viễn trinh ý nói cậu em hãy bảo trọng Bành viễn trinh thản nhiên cười Trong suốt buổi chiều, người trong phòng đều có những tâm tư riêng của mình Trưởng phòng cung hàn lâm lo lắng bất an chờ đợi phó trưởng Ban Chu Phê Bình. Tôn Bình thì cảm thấy hạ dạ cho đáng đời một tên tiểu tử mới đến lại dám bất kính đối với cô ta. Mã Tư khi mới đến thì tỏ ra nịnh bở cô ta rất nhiều nhưng kết quả như thế nào? Không phải là cô ta đã thay y dọn dẹp sạch xe mọi hậu quả sao? Mã tự nhìn bành viễn trinh có chút lo lắng. Còn Vương Na thì lại thích thú ngồi xem náo nhiệt. Cô ta không thích Tôn Bình Nhưng đối với Bành Viễn Trinh cô ta cũng không có quá nhiều thiện cảm Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức từ Phó trưởng Ban Chu Chỉ có điều Trước giờ tan tầm Tổng biên tập Nhật Báo Tân An gọi điện thoại đến Nói là Phó trưởng Ban Chu nên yêu cầu đối chiếu Thẩm tra tác giả của bản thảo Tứ Cường Tứ Cưu của dịch vụ Phồn Vinh cung Hàn Lâm và Tôn Bình đi trước cuối cùng mới đến Bành Viễn Trinh Bởi vì bản thảo là do mình viết Nên Bành Viễn Trinh xin ý kiến được ghi tên mình Bản thảo là do Phó trưởng Ban Chu Ý Phát trực tiếp chuyển cho Nhật báo xã Lại nói tiếp, đây được coi như là âm kém dương sai Tôn Bình đưa bản thảo của Bành Viễn Trinh đến chỗ Chu Thành Dung Nhưng Chu Thành Dung cũng không để ý đến sự bực tức của cô ta Vừa mới xem qua bản thảo Chu Thành Dung đã lập tức tán thưởng Hành văn của bản thảo này rất thành thục Lô Quan trọng hơn chính là đã đưa ra được khái niệm tứ cường tứ lu Hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của thành ủy gần đây Một bản thảo có chất lượng như vậy sao lại xuất xứ từ một người mới đi làm chưa được một tuần Chu Thành Dung theo bản năng liền cho rằng bản thảo này là do cung hàn lâm viết trực tiếp ký phê qua Bình thường những loại bản thảo như thế này nếu lãnh đạo được phân công quản lý ký qua Nhật báo xã phải nguyên văn đăng lên Ngoại trừ những lỗi chính tả thì hoàn toàn không sửa cái gì Tất cả bản thảo đều do ban tuyên giáo thẩm tra và chỉnh sửa thậm chí là có thể gạt bỏ Nhưng nếu ban tuyên giáo đã thông qua tỏa soạn trên nguyên tắc là không sửa được Đây là quy tắc và cũng là lệ thường Bởi vậy, ngày hôm sau bản thảo của bành viễn trinh được đăng lên không sai một chữ Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thành Dung vào văn phòng Lật xem tờ Nhật báo Tân An ngày hôm qua Phát hiện bản Thảo do mình ký duyệt nằm ngay trên trang nhất Tuy nhiên tác giả của bản Thảo lại là Bành Viễn Trinh Ông ta ngẩn ra Vừa muốn gọi điện hỏi cung Hàn Lâm hoặc Tôn Bình thì ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tuyên giáo tiêu quân liền điện thoại đến Lão chuột bản Thảo về dịch vụ hôm nay không tồi Bí thư tiết rất hài lòng Đúng rồi Bành Viễn Trinh là người của phòng nào vậy Giọng nói trầm mùng của tiêu quân truyền đến Chu Thành Dung Kính Cẩn cười nói Trưởng ban tiêu Bành Viễn Trinh là sinh viên mới đến của phòng tin tức chưa được một tuần Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút có phải là đã ký tên lầm hay không Một bản thảo lão luyện như vậy hẳn không thể do một sinh viên mới tốt nghiệp viết ra được Tiêu quân ổ lên một tiếng cười nói Lão chú à cũng không chắc đâu đừng nên coi thường sinh viên bây giờ Họ rất có ngộ tính và trình độ đấy Như vậy đi Anh trước tìm hiểu tình huống một chút Cứ sửa theo ý nghĩa của bản thảo này và giàn bài của nó Tách ra thành hai phần Một ngày đưa một phần Vì thành ủy đẩy mạnh sự phát triển dịch vụ Thúc đẩy tuyên truyền dư luận Vân trưởng ban tiêu tôi hiểu rồi Chú Thành Dung khẩn trương đồng ý. Cúc điện thoại. Chu Thành Dung nhớ mày. Đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trực tiếp bước đến phòng tin tức. Trong tay còn cầm theo tờ báo. Bành Viễn Trinh là người thứ nhất thấy Chu Thành Dung đến. Hắn tuy rằng không biết Chu Thành Dung. Nhưng theo thần thái và vẻ mặt thì lập tức đoán được đây là lãnh đạo của ban tuyên giáo. Tám phần là phó trưởng ban Chu quản lý phòng tin tức. Hắn lập tức đứng dậy. Hướng Chu Thành Dung kính cẩn cười chào hỏi Chào ngài, lãnh đạo Chu Thành Dung gật đầu quét mắt nhìn bành viễn trinh Lúc này, đám người cung hàn lâm cũng đứng dậy, chào hỏi Xin chào Phó trưởng Ban Chục Chào buổi sáng, Phó trưởng Ban Chục Chu Thành Dung mỉm cười, gật đầu, sơ tờ báo trong tay thản nhiên nói Nhật báo ra ngày hôm nay quay xung quanh bản thảo tứ cường tứ ưu của dịch vụ Phồn Vinh Xin hỏi bản thảo này là từ đồng chí nào? Bành viễn trinh đứng ở một bên, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, lập tức nhẹ nhàng nói Là tôi, phó trưởng ban trụ Chu Thành Dung quay đầu lại nhìn bành viễn trinh, rồi lại quay đầu nhìn Tôn Bình Tôn Bình do dự có chút muốn giải thích tình huống Tiểu Tôn, bản thảo ngày hôm qua cô sao cho tôi là của đồng chí Tiểu Bành một mình hoàn thành sao? Chu Thành Dung lại hỏi Tôn Bình còn cho rằng là lãnh đạo đến đây để hỏi tội nên lớn tiếng nói Đúng vậy, Phó trưởng Ban Chu, là đồng chí Tiểu Bành viết Vừa lúc lãnh đạo thúc sục nên tôi mang qua cho lãnh đạo ngay Lãnh đạo, đồng chí Tiểu Bành dù sao cũng là người mới Nên không quen thuộc tình huống Hành văn kém chút Xin lãnh đạo cho cậu ấy một cơ hội Tôn Bình thanh Ân có chút vui sướng khi người khác gặp họ đắc ý giặt rào Chú Thành Dung nhớ mày có chút bất mãn nhìn tôn bình, rồi xoay người sang bành viễn trinh. Chú em, bản thảo này viết không tồi. Xem ra cơ sở của cậu rất vững chắc. Sau này cố gắng sèn luyện tranh thủ trở thành mũi nhọn của phòng. cảm ơn lãnh đạo đã khuyến khích, tôi nhất định sẽ cố gắng. Bành viễn trinh trên mặt lộ ra nộ cười kính cẩn. Chu Thành Dung hài lòng gật đầu, rồi lại nói với cung hàn lâm. Lão cung, bản thảo lúc này đây mọi người làm rất tốt Tôi rất hài lòng, trưởng ban tiêu cũng vậy Dựa theo chỉ thị của trưởng ban tiêu Cứ dựa theo văn phong và ý nghĩa của bản thảo này Viết thành hai bản Một ngày đưa tin một bản để đẩy mạnh bầu không khí xây dựng tốt đẹp trong việc thực thi chiến lược dịch vụ của thành phố Nếu bản thảo này là do đồng chí Tiểu Bành viết Vậy thì cứ để tậu ấy làm Chu Thành Dung nói xong thì chậm rãi bước ra cửa Chu Thành Dung rời khỏi phòng tin tức Cung Hàn Lâm lập tức hưng phấn cầm lấy tờ Nhật Báo Tân An hôm nay trong tay Bành Viễn Trinh Mở ra tìm bài viết của hắn Đọc ký qua một lần Không kìm nổi tán dương Tiểu Bành à Tiểu Bành không nghĩ đến cậu là cao thủ trong cách hành văn như vậy Bản Thảo này rất đúng mực, nắm chắc độ cao Mã tử Tiểu Vương Hai người nên họp hỏi một chút Nhìn Tiểu Bành đấy vừa mới đến vài ngày đã đạt được thành tích Cung Hàn Lâm thái độ với Bành Viễn Trinh lập tức thay đổi Ông ta làm trưởng phòng tin tức công tác rất bận Sở dĩ rất bận Bởi vì người của phòng này tuy rằng không ít Nhưng chân chính có thể xuất ra những bài viết có chất lượng cũng chỉ có mình ông Bởi vậy ông ta thường hay để mọi việc mình làm Nên khổ không nói nổi Hôm nay có được Bành Viễn Trinh thì thật sự là quá tốt. Cung Hàn Lâm thì cao hứng còn tôn bình bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi. Cô nghĩ đến Bành Viễn Trinh tột cùng làm sao mà viết được bản thảo này. Lại không ngờ chiếm được sự khẳng định của ban lãnh đạo. Còn khiến cho người nổi danh cao thủ trong ban là Cung Hàn Lâm cũng phải khen ngợi. Thấy Mã Tử và Vương Nga đứng ở một bên xem bài báo của Bành Viễn Trinh. Chập miệng khen ngợi. Tôn Bình càng nghe càng cảm thấy chói tay Suốt cuộc không khống chế được cơn tức Căm giận đẩy cửa bước ra Đóng rầm một tiếng Bành viễn trinh nhìn theo bóng sáng mập mạp của người phụ nữ này Khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt Tuy nhiên hắn che giấu rất giỏi Và đồng thời hắn cũng phát hiện khóe miệng của Vương Na hiện lên nụ cười khẩy Tiếng lành đồn xa Đây là lần đầu tiên Tôn Bình cảm thấy ngạc nhiên đối với bành viễn trinh Đương nhiên, đây không phải lần cuối cùng. Hiện tại, Tôn Bình tất nhiên là cảm thấy xấu hổ, tính toán xem làm sao có thể lấy được danh dự của mình về. Đáng tiếc cô ta nằm mơ cũng không ngờ thời gian sắp đến cô ta không còn bất luận một cơ hội nào. Lợi dụng hai ngày nghỉ cuối tuần. Bành viễn trinh ở nhà đóng cửa không ra ngoài. Liên tục viết ra hai bài báo về việc tuyên truyền dịch vụ cho thành phố. hắn kiếp trước xuất thân từ một văn thư. Lại quen thuộc với phong cách hành văn của cơ quan Biết gió lãnh đạo cao tầng rất coi trọng loại tài liệu này nên viết một cách rất trơn tru Tuy nhiên Hắn căn cứ vào nguyên tắc làm việc làm người khiêm tốn của mình Vẫn gọi điện thoại hai lần cho cung hàn lâm để xin ý kiến về vấn đề có liên quan Kỳ thật thì ý nghĩ vốn đã có Nhưng đây cũng là một sự tôn trọng sơ Sơ Quy Quy O Y. V. O. Lãnh đạo Cung Hàn Lâm cảm thấy rất cao hứng Thứ nhất là bởi vì Bành Viễn Trinh tăng ca để viết tài liệu Người trẻ tuổi bây giờ chịu khó như vậy rất ít gặp Thứ hai Bành Viễn Trinh biết xin ý kiến và chỉ thị Đây là sự đúng mực mà người trẻ tuổi nên có Tối thiểu thì ở Mã Tử và Vương Nga không hề nhìn thấy Cung Hàn Lâm là người hay viết tài liệu Nên đối với người có thể viết được tài liệu như Bành Viễn Trinh liền dần dần sinh ra sự tán thưởng Chuẩn bị bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp cho mình Tuy rằng Bành Viễn Trinh cảm thấy ý nghĩ của Cung Hàn Lâm chưa chắc là tốt nhất Nhưng hắn vẫn dựa theo ý kiến của Cung Hàn Lâm Dựa theo sự chỉ điểm của Cung Hàn Lâm, hắn đã hoàn thiện hai bài viết của mình Ngày thứ hai đi làm, hắn đã đặt bản thảo lên trên bàn Cung Hàn Lâm Trưởng phòng cung đây là bản sơ thảo bài viết của tôi Ngày xem qua rồi chỉnh sửa rút Bành viễn trinh mỉm cười đem tài liệu đặt lên trên bàn cung hàn lâm Sau đó đi châm thêm nước cho tách trà của ông ta Thấy hắn ăn cần như thế gương mặt của tôn bình dài ra hơn thường ngày Cung hàn lâm có chút giật mình nhìn đầu đề bản thảo kinh ngạc nói Viễn trinh cậu viết bản thảo này trong hai ngày cuối tuần thôi à Y thật không cần phải như vậy. Tôi ở nhà cũng không làm gì, xem như luyện viết văn đi để làm quen với công việc." Bành Viễn Trinh cười, rồi về lại chỗ ngồi của mình. Mã Tử hướng hắn sơ ngón cái lên. Cung Hàn Lâm dựa bàn đọc bản thảo, càng xem càng kinh ngạc. Không phải Bành Viễn Trinh viết không được tốt, mà hắn viết rất hay, rất khéo. Nhìn văn phong thành thục, lưu loát, ông ta thậm chí còn có chút chần chừ. Đây là sinh viên mới tốt nghiệp sao? Ông ta xem ra đây không phải là có cơ sở hay là thiên phú hay không Mà là rất quen thuộc đối với nó Nếu chỉ là hành văn hoa lệ, văn hoa thì không thể chiếm được sự đánh giá cao của cung hàn lâm Chân chính khiến cho cung hàn lâm cảm thấy khó hiểu Chính là sự khống chế đối với tài liệu Sự nắm giữ trọng điểm không ngờ vụt qua sự tưởng tượng của ông ta Lãnh đạo thích xem gì thích hợp tuyên truyền nội dung gì, văn chương của hắn đều rất rõ ràng Những tin tức không có lợi cho tuyên truyền Hắn rất khéo léo làm mở nó đi Sơ lược Không để lại bất luận một dấu vết nào Hơn nữa Bành viễn trinh trong tài liệu tổng kết lại chiến lược phát triển dịch vụ của thành phố Tân An lần này qua những chi tiết nhỏ như phát triển thương mại hậu cần nhanh hơn vững vàng đẩy mạnh văn hóa ẩm thực Gắn sức xây dựng khu du lịch sinh thái và tích cực nâng cao ngành dịch vụ tài chính Quả thật là nét bút rất có thần Lấy trực giác của Cung Hàn Lâm Hai bản thảo này một khi đăng báo sẽ khiến cho lãnh đạo thành ủy tán thưởng và coi trọng Cung Hàn Lâm thở vào một cái Chậm rãi ngẩn đầu nhìn Bành Viễn Trinh Ánh mắt cực kỳ phức tạp Ông ta vốn muốn chỉ dạy cho Bành Viễn Trinh Lợi dụng 3 năm thời gian sẽ đào tạo ra được một học trò giỏi Kết quả không ngờ học trò còn giỏi hơn mình Nhưng điều này sao có thể Viễn Trinh à bản thảo viết rất tốt Nhưng có mấy chi tiết cậu cần hoàn thiện lại Cậu lại đây tôi nói qua với cậu một chút Cung Hàn Lâm mỉm cười hướng Bành Viễn Trinh vấy tay Vân trưởng phòng cung Bành Viễn Trinh đứng dậy bước đến sau lưng Cung Hàn Lâm Cung Hàn Lâm sửa mấy chỗ thật ra có cũng được Không có cũng được Nhưng là lãnh đạo, đối với bản thảo của cấp dưới, nếu không có bất luận một chỉnh sửa nào thì không được. Hoặc nhiều hoặc ít, để biểu hiện trình độ và quyền quỹ. Đây cũng là quy tắc và lệ thường. Đương nhiên, quy tắc này chỉ thích ứng cho lãnh đạo bộ môn như Cung Hàn Lâm. Sau khi lãnh đạo bộ môn xem qua, thì lãnh đạo phân công quản lý cơ bản cũng thông qua. Hai bản thảo này trước sau được Phó trưởng Ban Chu Thành Dung ghi duyệt phân biệt đăng báo vào ngày thứ tư và thứ sáu ở Nhật báo Tân An Phòng tin tức của Ban Tuyên giáo liên tục đưa ra 3 bài viết về đẩy mạnh dịch vụ có tạo được hiệu ứng nơi độc giả hay không thì chưa biết Nhưng đã có thể khiến cho lãnh đạo cao tầng Ban Tuyên giáo Thành ủy và cao tầng Thành ủy phải chú ý mãnh liệt Trong lúc nhất thời, cánh tên Bành Viễn Trinh bắt đầu nổi tiếng Trong hội nghị thường vụ Thành ủy cử hành vào ngày thứ bảy do Bí thư Thành ủy Tiết Tân Lai chủ trì Đã đánh giá sức cao thông tin của Ban tuyên giáo đưa ra Ngay sau đó Trong cuộc họp của Ban tuyên giáo ngày thứ hai Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng Ban tuyên giáo Tiêu Quân đã tiến hành khẳng định công tác của phòng tin tức Đồng thời điểm danh khen ngợi đồng chí Bành Viễn Trinh Đề nghị tiến hành trọng điểm mồi dưỡng hắn Trưởng Ban Tiêu đề nghị kỳ thật chính là chỉ thị Ông Điểm Xanh khen ngợi trên cơ bản đã tỏ rõ Bành Viễn Trinh chân chính có một chỗ đứng tại ban tuyên giáo Trong nháy mắt đã đến tháng 9 Làm việc ở ban tuyên giáo được một tháng, Bành Viễn Trinh tiếng lành đồn xa trở thành người trẻ tuổi nổi tiếng nhất ở trong ban Hắn sở dĩ nổi tiếng không chỉ là cho ra những bài viết mà người khác không theo kịp mà còn vì hắn rất kiêm tốn Bất kể là đồng chí lão thành ở cơ quan Hay là người mới bước vào quan trường đều có ấn tượng tốt đối với hắn Đương nhiên tôn bình là ngoại lệ Nói chung Người có chút tài hoa thường hay cậy tài hoạt ít nhiều có tật xấu Nhưng nó lại không tồn tại trên người bành viễn trinh Đây chính là một nhân tố mấu chốt khiến người khác rất thích hắn Người trẻ tuổi vừa tài hoa lại vừa lương thiện Ai mà không thích Hơn nữa khi không có lợi ích xung đột Ai lại đi tiếp xẻ vài câu ca ngời chứ Lại nói tiếp kỳ thật kiếp trước hắn cũng có chút cao ngạo Nhưng sau khi tái sinh, hắn đã sớm khéo léo che giấu điều đó trong lòng Buổi chiều ngày thứ 6, Bành Viễn Trinh cùng với Mã Tử ra về Vốn Mã Tử định kêu Bành Viễn Trinh đi ăn thịt nướng Uống vài ly bia Nhưng Bành Viễn Trinh lại nhớ đến mẹ ở nhà một mình nên liền từ chối Trên đường về nhà, chiếc máy nhắn tin hắn mới mua vang lên. Tuy rằng chưa được lính tháng lương đầu tiên, nhưng có hai chục ngàn mà bà cụ Phùng cho nên hắn khá dư giả. Vì để tiện cho công việc, hắn đầu tiên đã mua cho mình một quyển từ điểm tiếng Hán Hắn lấy máy nhắn tin từ trong cặp sách ra, thấy số điện thoại ở thủ đô Bành Viễn Trinh trong lòng căng thẳng. Hắn nhận ra đây là số điện thoại nhà riêng của Phùng Bá Đào. Tìm một nguồn điện thoại công cộng, Hắn đẩy thẻ của mình vào, bấm giấy số. Sau khi điện thoại được nối máy, giọng nói Phùng Tiến Như tao nhã vang lên. Là Bành, huấn luyện viên Bành sao? Bành Viễn Trinh cười nói. Phùng Mũi tìm tôi có việc ạ. Hai người trên danh nghĩa là anh em họ, nhưng vẫn chưa chân chính xưng hộp. Nghe giọng nói của Phùng Tiến Như có chút cười khẽ, Bành Viễn Trinh cũng dễ dàng gọi một tiếng Phùng muội Đối với Phùng Thiến Như, hắn trong lòng vẫn có vài phần cảm kích. Kiếp trước, hắn với Phùng Thiến Như cũng không có quan hệ gì quá sâu. Nhưng cả đời này, Phùng Thiến Như chính là nhân vật mấu chốt thứ nhất trong cuộc sống của hắn. Sự xuất hiện của cô đã làm cải biến vận mệnh của hắn. Lời mời của Phùng Thiến Như. Huấn luyện viên bành, anh có thể giúp em một chuyện được hay không? Phùng Thiến Như nhẹ nhàng hỏi. Ồ, em cứ nói, chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ không thành vấn đề Bành viễn trinh sảng khoái đồng ý Hắn kỳ thật là một người rất nặng tình nghĩa Hắn xem ra có chỉ họ phùng thiến như chiếu cố hắn như vậy Nếu đủ khả năng, hắn nhất định phải hồi báo Là như thế này, thứ bảy này là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường Buổi tối sẽ có một bữa tiệc tiết, mục thái cực quyền của tụi em sẽ biểu diễn em nghĩ anh có thể đến thủ đô một chuyến cùng tụi em lên đài biểu diễn Bản lĩnh thái cực quyền của anh sâu như vậy Có anh dẫn đầu tiết mục của tụi em nhất định sẽ thành công Phùng Thiến Như hơi có chút hưng phấn Bành viễn trinh do dự một chút Anh đã tốt nghiệp rồi Nếu quay về trường học sự tiệc mừng có phải là không thích hợp hay không Có cái gì không thích hợp chứ Tóm lại anh giúp hay là không giúp Nếu đồng ý em sẽ cho xe đến giúp anh Sau đó buổi chiều thứ bảy chúng ta tập hợp lại để tập luyện Phùng Thiến Như nói rất nhanh Bành Viễn Trinh thở phù một cái Được rồi để anh đi Tuy nhiên em đừng cho xe đến làm gì Anh tự ngồi xe lửa đến được rồi Tối nay anh sẽ đi Sáng mai là đến rồi Vậy thì vất vả cho anh quá Sáng mai em cho xe đến nhà ra giúp anh Được rồi cứ định như vậy đi Em còn phải ra ngoài em cút máy nha Phùng Thiến Như dường như sợ Bành Viễn Trinh đổi ý nên vội vàng cút điện thoại Sau khi nói chuyện xong với Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh về đến nhà nói với mẹ một tiếng Nói là muốn trở về trường đại học cũ tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường Sau đó lại gọi cho cung hàn lâm xin phép nghỉ 2 ngày Bởi vì hắn đã liên tục hoàn thành việc đưa tin về dịch vụ thành phố. Cũng chỉ có hai ngày nghỉ nên cung hàn lâm liền đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, hắn tắm sửa thay quần áo, vừa muốn ra khỏi nhà thì tiếng trung cửa vang lên. Vừa mở cửa, hắn thấy ở ngoài có một nam một nữ. Người nữ chính là Tào Sính, còn người nam là bạn học thời trung học của hắn Triệu Tử Bân. Triệu Tử Bân mặc trang phục cảnh sát. Giáng người khôi nô, sắc mặt ngâm đen, nhìn qua rất oai hùng. Bành viễn trinh ngẩn ra, chợt có chút hưng phấn hô lên một tiếng. Triệu tử Vân sao lại là cậu? Triệu tử bân cười ha hà, tiến lên ôm lấy bành viễn trinh. Như thế nào, anh bạn? Cậu vào đại học hàng hiệu tốt nghiệp lại vào cơ quan thành ủy làm, liền quên người bạn nghèo túng này sao? Hai người cùng cười ha hà. Triệu tử bân là bạn tốt của hắn từ thời trung học. Người này đối nhân xử thế rất hào sàng chỉ có điều thành tích học tập quá kém Bởi vì y học tập quá kém Nên bất kể là chủ nhiệm lớp hay là mạnh lâm đều kiên quyết phản đối hắn chơi với triệu tử bân Sau này triệu tử bân lên lớp 11 thì nghỉ học Vào quân ngũ nghe nói trở thành một gã trinh sát binh Hai người cũng liền mất đi quan hệ Tử bân tôi nghe nói cậu tham gia quân ngũ Sao lại có bộ dạng khác như thế này Bành viễn trinh buông triệu tử bân ra Từ trên xuống dưới đánh giá y Triệu tử bân cười ha ha Tôi sớm xuất ngũ rồi Sau đó vào làm ở cuộc công an Hiện tại đang công tác ở đại đội hình sự Tuy nhiên chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường Không bằng một sinh viên hàng hiệu như cậu Chập cán bộ cơ quan thành ủy Nếu tôi không gặp tào xính Thì chẳng biết được tình huống của cậu Đi thôi chúng ta gặp lại Tôi mời cậu uống ly rượu, ôm lại chuyện cũ. Triệu tử bân lễ phép chào mạnh lâm rồi kéo bành viễn trinh ra ngoài. Bành viễn trinh do dự một chút rồi từ chối. Tử bân, tối nay tôi có việc rồi. Tôi còn phải ngồi xe lửa đến thủ đô để tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh Hoa. Cậu đợi tôi trở về, rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Triệu tử bân có chút thất vọng, vỗ vai bành viễn trinh. Sao trùng hợp vậy Thôi được rồi cậu cứ đi đi Tôi chờ cậu trở về rồi chúng ta gặp mặt Cậu có số điện thoại không Một tỷ 263 triệu 456.789 Bành viễn trinh nói xong Rồi hướng Tào dính gật đầu xin lỗi Tào dính thật ngại quá Tôi còn phải ngồi xe lửa đến thủ đô Tào dính dịu dàng cười Anh cứ đi tôi ở đây nói chuyện với cô Mạnh cũng được Anh bạn để tôi chở cậu ra ra Triệu tử bân kéo cánh tay bành viễn trinh đi xuống lầu Dưới lầu triệu tử bân mờ ám nhìn lên trên lầu nhỏ giọng nói Anh bạn cậu và tào dính như thế nào rồi Chưa nói tới tối thiểu tạm thời chưa nói tới Bành viễn trinh cười khổ một tiếng Ba mẹ cô ấy thấy tôi như thấy kẻ thù sao mà tốt được Tiếng còi tàu chói tai phá tan sự trầm tính vào buổi sáng 6 giờ 1 phút đoàn tàu đúng giờ vào nhà ga Bành Viễn Trinh từ trong dòng người bước ra Liếc mắt một cách đã nhìn thấy Phùng Thiến Như đứng cách đó không xa Phùng Thiến Như hôm nay mặc bộ đồ thể thao màu trắng Mái tóc đen dài được mối cao Trên mặt đeo một chiếc kính sâm Cả người nhìn qua rất xinh đẹp Mang theo vài phần ngạo khí Phùng Thiến Như hiển nhiên là nhìn thấy Bành Viễn Trinh Cô hưng phấn vấy tay Bành Anh Viễn Trinh, em ở đây này. Phùng Thiến Như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi cách xưng hô của mình với Bành Viễn Trinh. Cô từ nhỏ đã chịu sự ra giáo. Bành Viễn Trinh dù sao cũng là em họ của cô. Gọi Bành Viễn Trinh là huấn luyện viên Bành tuy không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng dù sao cũng là người một nhà. Xưng hô nhất định phải sửa. Tiếng anh Viễn Trinh của cô khiến cho bành Viễn Trinh nghe xong cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu Phùng Tiến Như đã thay đổi cách xưng hô, hắn cũng không thể quá mức thất lễ. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, bành Viễn Trinh cũng không biết xưng hô như thế nào cho đúng. Phùng Thiến Như mỉm cười, duyên dáng bước đến, nhẹ nhàng cười. Anh Viễn Trinh cứ gọi em là Tiến Như hoặc trực tiếp là em họ thì được rồi. Tiến Như... Bành Viễn Trinh xấu hổ cười, làng tránh tiếng gọi em họ Hắn biết trước mắt quan hệ giữa hắn và Phùng ra vẫn còn trong bóng tối trực tiếp gọi em họ thì không tiện Đi thôi anh Viễn Trinh, xe chúng ta ở bên kia, chúng ta về nhà thôi Phùng Thiến Như nắm cánh tay Bành Viễn Trinh lôi đi, nhưng chợt cảm thấy không ổn nên liền buông tay ra Hai người ngồi lên xe, Phùng Thiến Như ngồi ở vị trí lái phụ, quay đầu lại cười nói Anh Viễn Trinh, bà nội nghe anh đến tối hôm qua đã đến nhà của em rồi. Bà nội tối hôm qua bảo mẹ em đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn. Còn nói hôm nay em đi mua cho anh mấy bộ quần áo. Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói trong lòng có chút cảm thán. Hắn có thể lý giải tâm tư của một người già. Đồng thời cũng rõ. Bà cụ là muốn bù đắp lại tình cảm cho người con đắt mất của mình. Sự yêu thương của bà cụ khiến cho hắn cảm động Đồng thời cũng khiến hắn thương cảm Giờ phút này hắn nhớ đến người cha đã mất Bành Ngọc Cường mất đi khi hắn mới có mấy tuổi Cho nên gương mặt của cha hắn đã sớm trở nên mơ hồ Thấy vẻ mặt đau thương của Bành Viễn Trinh Phùng Tiến Như lập tức tỉnh ngộ Im lặng quay đầu đi Trong lòng cũng không biết nghĩ gì Số ghế sắp xít thứ tự đời thứ ba Phùng ra Phùng Lão mấy ngày nay có hoạt động bên ngoài đại diện cho quốc gia đến Trung Á Tuy rằng Phùng Lão không có ở đây Nhưng vì sự có mặt của bà Cụ Phùng nên tất cả mọi người trong Phùng gia đều tụ tập lại Giữa chưa mở một bữa tiệc Xem như bữa tiệc đoàn tụ lần đầu tiên khi Phùng ra chính thức tiếp nhận Bành Viễn Trinh Điều khiến Bành Viễn Trinh không ngờ và cảm động chính là bà Cụ Phùng đã bảo mẹ của Phùng Tiến như là Tống Dư chân chờ hắn ở dưới lầu Bành Viễn Trinh là con cháu Bà cụ Phùng coi trọng như vậy Ngoài trừ việc bù đắp lại cho hắn Thì còn biểu thị một thái độ khác Thái độ của bà Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của bề trên Phùng Sa đối với Bành Viễn Trinh Phùng Tiến như bước xuống xe Thấy mẹ của mình đang đứng chờ dưới lầu Cũng có chút không ngờ Cô quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh Giới thiệu Anh Viễn Trinh đây là mẹ của em Lần trước anh đã gặp qua rồi đấy Bành Viễn Trinh khẩn trương tiến lên một bước kính cần chào hỏi Chào bác, để bác ra đón như vậy Viễn Trinh thật sự không dám nhận Tống Dư Trân ôm hòa nhìn Bành Viễn Trinh Ánh mắt lói lên một tia khác thường Bà mỉm cười thân thiết nắm tay Bành Viễn Trinh Đi, Viễn Trinh, lên lầu đi Bà nội, bác cả, chú ba thím ba cô chú út đều đã có mặt Tống Dư chân nắm tay Bành Viễn Trinh bước vào cửa Phùng Tiến Như theo sát đằng sau Ba người đi vào Mọi người Phùng ra đều nhìn một cách kinh ngạc Nhất là gia đình Phùng Bá Lâm Phùng Bá Hà nhân riêng bà cụ Phùng thì lại rất vui Bà cụ Phùng cười tủng tỉnh Đứng dậy Vấy tay bành viễn trinh Dịu dàng nói Đứa nhỏ cháu lại đây ngồi bên cạnh bà Trong phòng khách của Phùng ra Mọi người cơ bản đều ngồi ngay ngắn trên sofa Không động đậy Nhưng thấy bà cụ như vậy Thì liền không thể như cười như không đứng lên Bành viễn trinh thấy rõ Nhưng sắc mặt không đổi Thần sắc thong rong bước qua Tuy nhiên không có ngồi bên cạnh bà nội Ngay lập tức mà hướng phùng bá đào Phùng bá đào và phùng bá hà trào hỏi trước Cách gọi là sơ tay không đánh khuôn mặt người đang cười Bành viễn trinh lễ nghĩa nghiêm túc Vợ chồng phùng bá lâm mặc dù bài xích hắn Nhưng trên mặt không thể không miễn cưỡng gật đầu Về phần vợ chồng Phùng bá hà, đối với bành viễn trinh thì chưa nói đến bài xích nhưng cũng chưa thể nói là thích. Tóm lại, trong nhà đột nhiên có một người xa lạ, tạm thời vẫn chưa chấp nhận được. Bà cụ Phùng thấy cháu nội của mình không hề kiêu ngạo, không siểm nịnh, chầm mùng, có lễ độ, trong lòng rất vui mừng. Bà nắm tay bành viễn trinh, bảo hắn ngồi bên cạnh. Vừa cười vừa giới thiệu hắn cho những con cháu đời thứ ba của Phùng ra đời thứ ba. Ngoại trừ Phùng Thiến Như Em gái Phùng Viễn Hoa và con trai Phùng Bá Hà Triệu Hải Nam Thái độ đối với Bành Viễn Trinh có chút ôn hòa Nhưng Phùng Viễn Hoa ánh mắt như hận thù Khiến Bành Viễn Trinh trong lòng cảm thấy không thoải mái Người một nhà đoàn tổ kỳ thật không khí không thể nào hòa hợp Vợ chồng Phùng Bá Đào chủ động hỏi thăm tình hình gần đây Của Bành Viễn Trinh quan tâm đến vấn đề công tác của hắn Còn vợ chồng Phùng Bá Đào thì vẫn duy trì chầm mặn Phùng Bá Hà cũng nói với Bành Viễn Trinh mấy câu những rõ ràng là cho có lệ Phùng Bá Lâm cuối cùng lấy lý do công việc nên rời khỏi Triệu đình thì cũng phải đi Ngày nghỉ của ông sắp chấm dứt Chiều nay phải rời thủ đô về lại tỉnh Giang Nam Vợ của Phùng Bá Lâm là Trương Lam Vốn cũng muốn tìm cớ tránh mặt Nhưng bà cụ Phùng không đồng ý Bà cụ không gật đầu Là con dâu Trương Lam cũng không dám tự tiện rời khỏi Bất đắc dĩ cùng với Tống Dư chân vào nhà bíp Hỗ trợ cho bảo mấu khánh tẩu và đầu bíp làm cơm Bởi vì là tiện gia đình nên bà cụ rất coi trọng Vì thế Tống Dư chân liền mời đầu bíp của cơ quan Từ khi bành viễn trinh bước chân vào cửa đã bắt đầu bận rộn trong nhà bíp Người một nhà đoàn tủ bên bàn ăn Trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị Nhìn qua trông rất đẹp mắt Bà cụ ngồi ở vị trí trung tâm Bên trái là đời thứ hai Phùng Gia Theo thứ tự là Phùng Bá Đào Tống Dư Trân Trương Lam Phùng Bá Hà Còn bên phải bà là đời thứ ba của Phùng Gia Thứ tự sắp xếp liền có chút không giống như bình thường Lấy đám người Phùng Viễn Hoa xem ra Hẳn là Phùng Viễn Hoa sẽ ngồi ở vị trí đầu tiên Bởi vì y luôn đại diện cho trưởng tôn Phùng Gia xuất hiện Sau đó là Phùng Thiến Như Phùng Lâm Lâm Triệu Hải Nam Còn về phần bành Viễn Trinh Một nông dân chính hiệu Cho dù là đời thứ 3 của Phùng gia lưu lạc ở bên ngoài Nhưng bất kể thế nào cũng không thể so sánh với địa vụ cao của Phùng Viễn Hoa Bởi vậy Phùng Viễn Hoa đang tính theo bản năng ngồi bên cạnh bà cụ Phùng thì đã thấy bà cụ cười Vỗ vị trí bên cạnh mình Nói với bành Viễn Trinh Viễn Trinh cháu đến đây ngồi đi Trong số những đứa ở đây cháu lớn tuổi nhất là anh cả. Nhà chúng ta luôn có trừng mực, không thể rối loạn. Phùng Viễn Hoa động tác lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên khó xem. Bành Viễn Trinh do dự một chút, nhưng trong giờ phút này, hắn thứ nhất không thể trái ý bà cụ. Thứ hai cũng hiểu được mình không nên nhường ai. Tuổi của hắn lớn nhất, thân là anh cả, ngồi ở vị trí đầu là phải thôi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, bà cụ phùng cười với Phùng Bá Đào. Bá Đào Khó có dịp gia đình ta đoàn tụ, hãy mở chai rượu vang uống chúc mừng mọi người. Vâng, thưa mẹ Phùng bá đào vừa muốn nói với Phùng Thiến Như vào bếp lấy chai rượu. Thì Phùng Viễn Hoa đã chủ động đứng lên đi lấy rồi. Phùng Viễn Hoa cầm bình rượu, cười tủm tìm bước đến trước mặt bành Viễn Trinh. Anh Viễn Trinh, anh mở dùm chai rượu. Em mấy ngày nay đánh bóng sổ nên bây giờ hai tay có chút không thoải mái. Bành Viễn Trinh mỉm cười đứng lên tiếp nhận bình rượu vang có xuất xứ từ nước Pháp Dụng cụ mở chai đâu Phùng Viễn Hoa đã sắc tâm muốn chơi xấu Bành Viễn Trinh y nghĩ rằng Bành Viễn Trinh là hạng nông dân làm sao biết uống loại rượu này Vào thập niên 90 người uống loại rượu này rất ít Có thể uống loại rượu nhập từ nước ngoài về lại càng hiếm Nếu Bành Viễn Trinh không phải là người tái sinh, khi mở chai rượu nhập khẩu này hẳn là sẽ khó khăn. Cho dù là có dụng cụ mở chai, động tác cũng sẽ không tự nhiên. Cũng chi, dụng cụ mở chai đã bị Phùng Viễn Hoa giấu trong túi quần của mình. Phùng Viễn Hoa khói miệng hiện lên vẻ tươi cười. Không tìm được dụng cụ mở nắp. Phùng Thiến Như Cao Mày đang muốn đứng dậy đi tìm thì lại nghe Bành Viễn Trinh cười nói. Không có dụng cụ mở nắp chai thật đúng là phiền toái. Thiến Như, phiền em tìm dùm anh một cái khăn mặt sạch. Khi phùng Thiến Như cầm đến một cái khăn mặt trắng. Bành viễn Trinh dùng khăn mặt ôm lấy đáy bình chai rượu. Thuận tay gõ nhẹ vào vách tường. Sau đó tiết tấu không nhanh không chầm gõ vài lần. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, cái nắp vốn bịt kín của chai rượu không ngờ bị bật lên. Bành Viễn Trinh liền dừng lại, đem cái chai dữ đứng lên, dừng lại một chút rồi thuần tay trầm rãi rút cái nóc bình ra Những người trẻ tuổi ở phùng ra trở mắt há hốt mồm Phùng Viễn Hoa tuy rằng không phục, nhưng cũng không còn cách nào khác Lúc này, Bành Viễn Trinh đã thong song bưng bình rượu, bắt đầu rót cho mọi người, từ bà cổ trước Mỗi ly chỉ rót 1/3 động tác rất lưu loát, tự nhiên thậm chí có thể nói là rất tao nhã Tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn ra được sự tu dưỡng của một người. Bành viễn trinh rót một vòng rượu xong rồi ngồi xuống. Bà cụ thì không nói đến rồi, vợ chồng phùng bá đào Thị vô cùng hài lòng. Bành viễn trinh từ nhỏ sinh ra ở nông thôn. Tầm lớp thấp kém. Không có khả năng giống như phùng viễn hoa. Phùng lâm lâm. Phùng Thiến Như và Triệu Hải Nam từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của các loại lễ nghi xã giao. Điều này chỉ có thể giải thích đứa nhỏ này đã lộ ra sự không tầm thường, trời sinh cao quý Có những người cao úy là từ bẩm sinh mà có, chứ không phải dựa trên thân phận. Nhìn thấy bác cả và bà nội ngày càng thưởng thức bành viễn trinh, Phùng Viễn Hoa trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Tuy rằng trên mặt của Y vẫn mỉm cười như trước, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Có một chút ghen tỉ, một chút khó chịu, và một chút bất đắc dĩ Bạn trai thần bí của Phùng Thiến Như Không khí bữa tiệc hơi nặng nề một chút, nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn kết thúc trong vui vẻ Có mặt bà Phùng Các cháu chắc nhà họ Phùng đều ra sức nình hót. Bà hết sức che chở và thân thiết với Bành Viễn Trinh Thái độ của bà cũng sần ảnh hưởng tới thái độ của những người khác Trái tim Trương Lam và con trai Con gái của bà ta không hề giảm bớt sự tăng phép đối với Bành Viễn Trinh Nhưng mẹ con Phùng Bá Hà đã bắt đầu có chuyển biến Về sau Triệu Hải Nam thậm chí còn chủ động nói chuyện với Bành Viễn Trinh Mặt Phùng Bá Hà cũng tươi cười nhiều hơn Trúc ít chuyển biến này Bành Viễn Trinh nhận thấy hết trong lòng vẫn thản nhiên Sống chung với người nhà họ Phùng Hòa nhập vào đại gia tộc hiển hách này Với hắn mà nói cần có thời gian Ăn cơm chưa xong, bà Phùng lại kéo Bành Viễn Trinh lại sặn dò vài câu Rồi mới lên xe trở về Đại Hồng Môn Còn Phùng Thiến Như thì lôi kéo Bành Viễn Trinh đến sân vận động của trường Đại học Kinh Hoa Tối nay có giả tiệc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường Chiều nay hai người muốn lên sân khấu cùng luyện tập với nhau lần cuối Mấy người tiêu niệm ba đã chờ sẵn ở bên ngoài sân vận động Thấy Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh sóng vai đi tới Vừa nói vừa cười Trông có vẻ sát thân mật Một số nam nữ sinh viên lập tức nhìn chăm chú Ở Đại học Kinh Hoa Phùng Thiến như là cô Tông chúa số một số hay Cao không thể với tới Và lại Còn xinh đẹp đồng lòng người Hơn xa hoa hậu dạng đường Cô không chỉ rất xinh đẹp còn học rất giỏi Đã vậy thân thế còn cao hơn người Đương nhiên có rất nhiều người tơ tưởng, nhớ nhung cô, nhưng thật sự dám theo đuổi Phùng Thiến Như chỉ có một hai người Sự tự ti mặc cảm, cảm giác với cao không tới, làm người ta e ngại Không chỉ có mấy người tiêu niệm ba là đội viên trong đội biểu diễn Trên sân còn có mười mấy sinh viên tới xem náo nhiệt Phần nhiều là các cô bạn học của Phùng Thiến Như Tất cả số sinh viên này nhìn chằm chằm bành viễn trinh với vẻ không tin nổi Khẽ xôn sao bàn tán Người này là ai Không ngờ lại thân mật với Phùng Tiến Như Như thể người yêu Phùng Tiến Như càng lúc càng tới gần Đám người tiêu niệm ba thính tai Nghe được nữ thần của lòng mình Nói bằng giọng vô cùng thân thiết Anh Viễn Trinh Anh là người dẫn đầu Cũng là huấn luyện viên Anh xem chúng ta nên tập luyện như thế nào Hở Anh Viễn Trinh chấm thang tiêu niệm ba ngây người ngẩn ngơ Trong nháy mắt Não của y hơi bị chập mạch Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi không gặp. Không ngờ đã tiến triển tới mức xưng anh gọi em rồi chấm thang. Thiến Như. Anh thấy thế này. Trước hết anh thực hiện động tác một lượt cho mấy em xem. Các em phải quan sát cho ý. Chỗ nào nên nhanh. Chỗ nào nên chậm. Anh đều thể hiện rõ ràng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tập luyện chung với nhau. Phùng Thiến Như gật đầu chợt quay sang tiêu niệm ba nói to. Tiêu niệm ba cậu đi mở nhạc, những người còn lại bước ra sân để xem anh Viễn Trinh làm mẫu trước. Phùng Thiến Như nói rất tự nhiên. Bành Viễn Trinh là anh họ của cô. Đương nhiên cô không cảm thấy cách xưng hô của mình có vấn đề gì. Nhưng lời của cô lọt vào tay mọi người. Đa số sinh viên đều chấn động. Đặc biệt là mấy nam sinh viên thầm mến Phùng Thiến Như. Đều nhìn về phái Bành Viễn Trinh bằng ánh mắt phức tạp. Tiếng nhạc nổi lên, bành viễn trinh nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm nghiền tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Đối với thái cực quyền, hắn không chỉ xem là một loại kỹ năng tăng cường sức khỏe, mà còn là vốn quý truyền thống cần phải ghế thừa. Hàm chứa một tín ngưỡng đầy thành kính, khó thể diễn tả bằng lời. Bành viễn trinh không phải loại thư sinh tuấn tú, dáng người hắn rong ròng cao, khuôn mặt cương nghị. Khi dơ tay nhất chân toát ra một vẻ nho nhã và phóng khoáng Nhất là khi hắn chuyên chú tập trung vào một việc nào đó Loại phóng khoáng bẩm sinh này càng có sức cuốn hút Nơ nhạc vang lên dô dương Bành viễn trinh cong cánh tay theo thân thể Nhẹ nhàng đánh một bộ thái cực quyền giản dị Nhưng hết sức sống động Động tác cực kỳ phóng khoáng Xét về góc độ biểu diễn Đã đạt tới đỉnh cao khó tìm ra khuyết điểm. Nên biết là trong kiếp trước bành viễn trinh không chỉ có gần 20 năm bản lĩnh vững vàng. Kiến thức rất chắc chắn. Hơn nữa, kiếp trước hắn thường xuyên tham gia thi đấu và biểu diễn thái cực quyền. Kinh nghiệm hết sức phong phú. Bọn phùng tiến như đứng xem say mê. Đến khi đột nhiên động tác của bành viễn trinh và tiếng nhạc cùng dừng lại. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thậm chí một số nữ sinh viên không mìm nổi hưng phấn hét lên chói tay. Quả thật là xuất sắc đến mức làm người ta kinh ngạc. Suốt một buổi chiều khẩn trương tập luyện, Bành Viễn Trinh nói đến nỗi miệng lưới đều khô. Rốt cuộc mới làm cho Phùng Thiến Như và nhóm đội viên biết cách theo kịp tiết tấu âm nhạc. Bước đầu nắm vững được kỹ xào. Nếu khi ra sân khấu không căng thẳng, buổi biểu diễn đối phó tối nay hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sinh viên đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông Từ những động tác thân mật thỉnh thoảng Phùng Thiến Như dành cho bành viễn trinh Chẳng hạn như đưa cho một chai nước khoáng hoặc một cái khăn lau mồ hôi Một tin tức chấn động đã lan truyền khắp trường đại học kinh hoa về người bạn trai thần mỹ của Phùng Thiến Như Cũng như suy đoán về lai lịch Thân phận của hắn Khi những lời đồn này đến tai Phùng Thiến Như vài ngày sau đó Cô không biết nên khóc hay nên cười Nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể mặc kệ không thèm để ý tới Buổi tối kỷ niệm ngày thành lập trường, giả tiệc được tiến hành trong sân bóng rổ trường Đại học Kinh Hoa Chính thức bắt đầu lúc 7 giờ dưới Trên đài chủ tịch, có sự hiện diện của các quan chức và người nổi tiếng của thủ đô cùng các cựu sinh viên có một địa vị nhất định của Đại học Kinh Hoa trên khắp cả nước Nếu gọi Đại học Kinh Hoa là cái nôi đào tạo nên những quan chức và doanh nhân trong nước, có lẽ cũng không ai phản đối. Báo chí từng đưa tin. Theo thống kê không hoàn toàn. Từ thời kiến quốc tới nay, những người từng học ở Đại học Kinh Hoa, có 37 người là cán bộ cấp phó tỉnh trở lên. Còn số doanh nhân xuất thân từ Đại học Kinh Hoa những năm gần đây càng ngày càng tăng lên rõ rệt. Người đứng đầu tỉnh ủy Giang Bắc từ Xuân Đình là một trong số đó từ Xuân Đình từng là thư ký của Phùng Lão Được Phùng Lão dốc lòng bồi dưỡng Có quan hệ rất gần gũi với Phùng Gia Khi bành viễn trinh dẫn theo Phùng Thiến Như Tiêu niệm 3 và 6 đội viên lên đài biểu diễn Bởi vì có Phùng Thiến Như tham gia từ Xuân Đình phá lệ chú ý Mà vừa chú ý nhìn Một gương mặt trẻ tuổi dáng cao lớn Có trình độ thái cực quyền thâm hậu, đã ngay lập tức để lại trong lòng họ từ một ấm tượng khá sâu sắc. Tiết một biểu diễn thành công lớn, với sự dẫn dắt của bành viễn trinh. Các đội viên thực hiện động tác rất chuẩn xác hết sức ăn nhịp với âm nhạc. Tính biểu diễn rất phong phú, gần như không có chút tì vết nào. Dưới đài, không ít thầy trò vỗ tay hoan hô. Thậm chí nhiều sinh viên và giảng viên ngành tiếng Trung nhận ra Bành Viễn Trinh Có cô sinh viên bốn mắt Theo như lời Vương Bưu Là thầm mến Bành Viễn Trinh Sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc Không ngờ sông lên đài Tặng cho Bành Viễn Trinh một bó hoa Khiến cho không ít người huyết sáo im quẩy Càng tăng thêm cao trào cho tiết mục Dù sau bọn họ còn có mấy tiết mục khác Nhưng bọn Phùng Thiến Như rõ ràng không có hứng thú xem Cả bọn hưng phấn sóng vai đi ra phía ngoài nơi tổ chức dạ tiệc Vừa đi vừa bàn bạc về việc tìm một nơi để ăn mừng Đi ra khỏi sân bóng rổ Tiêu niệm ba chợt quay đầu lại nhìn lướt qua Sau đó sáp lại gần bành viễn trinh và Phùng Thiến Như Cười một cách mập mờ Bành ca, người hâm mộ anh vẫn theo sau kìa Anh không nói với người ta mấy câu sao Bành Viễn Trinh nhíu mày cười mắng Đừng bậy bạ Nào có chuyện gì đâu chấm thang Bành ca em không nói láo đâu Anh quay đầu lại nhìn xem Tiêu niệm ba vừa cười khẽ Vừa quan sát vẻ mặt của Phùng Thiến Như Thấy cô vẫn bình tĩnh Còn nở nụ cười Không khỏi hơi ginh ngạc Một nụ hôn Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh đã sớm chú ý đến Cô nữ sinh viên năm 3 khoa Tiếng trung tên Sơ Đan đang lặng yên đi theo hắn Hơn nữa, phía sau cô còn có mấy cô gái lén la lén lút, xem ra hình như là bạn học của sơ đan. Bành viễn trinh chậm rãi dừng bước, xoay người lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt của sân bóng rổ, bóng dáng gầy yếu của sơ đan bị kéo ra thật dài. Cô cúi đầu nhẹ nhàng đi tới. Làm như không đoán được bành viễn trinh sẽ đột nhiên dừng bước. Đột nhiên giật mình phát hiện bóng dáng cao lớn của lớp trưởng bành mà mình thầm mến đang đứng ngay trước mặt. Gương mặt thanh tú ẩn sau lớp kính cẩn trong nháy mắt đỏ bừng Anh Bành chào anh Cô gái ngập ngừng nói cũng không dám ngẩn đầu nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh có chút bất đắc dĩ cười nói Xin chào Sơ Đan Bành Viễn Trinh lúc trước trong giờ tự học cũng quen biết cô gái này Tuy nhiên hắn cũng không rõ vì sao Sơ Đan lại thầm mến hắn Đêm hôm trước khi hắn tốt nghiệp cô gái đã từng thổ lộ qua một lần Lấy tính cách như sơ đan, có thể chủ động biểu đạt tình cảm, có thể nghĩ cô đã hạ quyết tâm từ lâu. Có thể Bành Viễn Trinh đối với cô một chút cảm giác cũng không có, chỉ có điều ấn tượng rất tốt. Cảm thấy cô gái này rất lương thiện, dường như có một chút đa sâu đa cảm. Tìm tôi à, vâng chấm thang có việc. Vâng bất luận Bành Viễn Trinh hỏi cái gì cô gái cũng đều xấu hổ trả lời một câu. Bành Viễn Trinh cười khổ. Sơ đan nếu như cô không có việc gì thì tôi xin phép đi trước Bành viễn trinh xoay người đi Hắn đối với cô gái không có bất luận một cảm giác Cho nên cũng không muốn tổn thương cô Hơn nữa Hai người ngày sau cơ hội gặp lại nhau cũng bằng không Chi bằng đừng tiến tới Qua thời gian hình bóng của mình sẽ mở nhạt trong lòng cô ấy Anh Bành có thể chờ một chút hay không Thấy bành viễn trinh phải đi, sơ đan có chút nóng nảy, lấy hết súng khí, lớn tiếng nói. Bành viễn trinh dừng lại, khẽ mỉm cười. Có việc thì cứ nói, tôi đang nghe đây. Sơ đan chậm rãi bước lên phía trước một bước. Bành viễn trinh rõ ràng nghe được hơi thở rồn dập của cô, nhìn ra thì thấy cô rất khẩn trương. Bỗng nhiên, mặt cho ai bất ngờ. Sơ đan không ngờ lại mít góp chân. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi bành viễn trinh Sau đó xoay người bỏ chạy Đôi môi cô gái mềm mại ấm áo để lại dấu vết trên mặt bành viễn trinh Hắn cả người đột nhiên trở nên cứng đơ vì kinh ngạc Chỉ có điều khi cô xoay người trong nháy mắt hắn nhìn thấy được hai khói mắt của cô trong suốt Cố lên chấm thang Sơ đang làm rất tốt những cô gái đứng cách đó không xa liền la hét và vỗ tay Bành viễn trinh thở dài xoay người lại Có chút xấu hổ đón ánh mắt quái gì của đám người Phùng Tiến Như Giờ phút này tiêu niệm ba cảm thấy vị đàn anh của mình rất ngốc Tối hôm đó vẫn là Phùng Tiến Như mời khách Mọi người ở một khách sạn gần trường học Ăn một chút gì đó uống mấy chai bia xem như chúc mừng Sau đó Phùng Tiến Như ngồi xe taxi về trước Vòng vo vài lần rồi lại quay trở lại đón Bành Viễn Trinh đang chậm rãi bách bộ Tống Dư chân không chỉ chuẩn bị cho hắn một phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ Mà còn mang cho hắn nổi ý để thay đổi Khiến Bành Viễn Trinh không khỏi có chút xấu hổ Sau khi tắm rửa xong Trước khi chuẩn bị đi ngủ Hắn ngấm nghĩ một chút rồi chủ động đến thư phòng của Phùng Bá Đào để nói một tiếng chúc ngủ ngon Phùng bá đào đang ở thư phòng xem tài liệu Cười gật đầu Rằng hắn không cần phải gò bó như vậy Hết thầy cứ xem như ở nhà Bành viễn trinh đi rồi Tống dư chân nhẹ nhàng bước đến Đứa nhỏ viễn trinh này thật sự không sai Bá đào, anh nói ba có thật sự đồng ý cho nó làm con thừa tự của chúng ta không Tống dư chân hiển nhiên là rất thích bành viễn trinh bà không có con Phùng thiến như lại là con nuôi Tuy rằng vẫn xem Phùng Thiến Như như con ruột của mình, nhưng chung Quy vẫn có một chút tiếc nuối. Hiện giờ thì tốt rồi. Bành viễn trinh là huyết mạch của Phùng ra. Có bành viễn trinh hầu hạ. Bà và Phùng bá đào làm sao không vui chứ? Phùng bá đào khẽ mỉm cười gật đầu. Bà đã nói như thế. Hơn nữa, ý của ba theo anh nghĩ là muốn cho Thiến Như và đứa nhỏ này thân càng thêm thân. Tống Dư chân cảm thấy rất vui mừng, mỉm cười hài lòng Như vậy cũng tốt, khiến Như và Viễn Trinh là cặp trời sinh, rất hợp nên duyên vợ chồng Tất cả đều là con của chúng ta, điều này thật tốt Nhưng Tống Dư chân nói xong đột nhiên biến sắc, hạ giọng nói Bá Đào, nếu như vậy thì thân phận của Viễn Trinh chẳng phải là vĩnh viễn không thể công khai Lời của bà còn chưa nói xong, Phùng Bá Đào đã tháo mắt kính xuống, gật đầu Bên ngoài thì nó là cháu rể của Phùng Gia, bên trong thì nó là trưởng tôn của Phùng Gia. Đây là an bài của ông cụ. Tuy rằng ông cụ không nói ra miệng, nhưng anh có thể đoán ra được ý tứ của ông. Vì sao vậy? Vì tránh cho những phong ba không cần thiết. Phùng bá đào khoát tay nói. Đương nhiên cũng không loại trừ việc ông cụ ngày sau sẽ thay đổi. Hơn nữa... Viễn Trinh và Thiến Như có đến được với nhau hay không thì còn phải xem duyên phận của chúng Chúng ta không thể cứng cầu Nếu không có duyên phận thì Viễn Trinh sẽ vẫn là anh trai của con bé Tống Dư chân nhẹ nhàng thở dài Ông cụ sắp xíp như vậy không muốn bắt buộc chúng ta tiết lộ thân phận của Thiến Như Em lo lắng con bé sẽ không chịu nổi đà kích này Dư chân em cho rằng Thiến Như thật không biết chân tướng thân thế của mình sao Đứa nhỏ này rất khôn khéo Theo như anh nghĩ hẳn là từ lúc nó học trung học đã biết chúng ta không phải là cha mẹ của nó Tuy nhiên chúng ta đã nuôi dưỡng nó thành người cũng chẳng khác gì cha mẹ Phùng bá đào cũng hơi có chút cảm thán Tống dư chân ngẩn ra nhếu mày Khẳng định là vợ bá lâm đã nói ra Thật sự là tức chết đi được Thôi đi thiến như sớm muộn gì cũng biết Sớm biết hay muộn biết thì cũng chẳng có gì khác nhau Thời điểm nó học lớp 11 thành tích có giảm xuống chính là cảm xúc có chút dao động Anh lúc đó có nói chuyện với con bé một lần Nói cho con biết nó vĩnh viễn vẫn là đứa con gái mà chúng ta yêu quý nhất Một hòn ngọc quý trên tay Không có bất luận một thay đổi nào Từ đó về sau con bé đã thay đổi Phùng bá đào hút một điếu thuốc rồi nhả ra một vòng khói Nói thật, ông cụ đối với Viễn Trinh kỳ vọng rất cao Ông cụ muốn gả Tiến Như cho Viễn Trinh Trên thực tế là muốn bù lại những thua thiệt cho Lão Nhị Ai, Lão Nhị đoàn mệnh mất đi quá sớm Bằng không, ba anh em tuổi anh có thể ở chung Ông cụ và bà cụ sẽ vui mừng đến cỡ nào Tống Dư chân thở dài Hai vợ chồng ở thư phòng nói chuyện một hồi rồi Sau đó về phòng nghỉ ngơi Khi đi ngang phòng của Phùng Tiến Như Tống dư chân lại theo thói quen gión xén đi vào Chuẩn bị xem con gái đã ngủ chưa Không ngờ sau khi vào đã phát hiện Phùng Thiến Như đang im lặng nằm trên giường Mắt nhìn lên trần nhạt Không biết là đang nghĩ cái gì Thiến Như con chưa ngủ à Phùng Thiến Như thở ra một cái, rắn giọng nói Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết Đang nghĩ cái gì ạ Hôm nay không phải biểu diễn rất thành công sao Thật không nghĩ đến Viễn Trinh lại biết đánh thái cực quyền. Tống Dư Trân nhéo hai má Phùng Thiến Như. Sao không lo đi ngủ sớm đi. Mẹ, Phùng Thiến Như muốn nói rồi lại thôi. Tống Dư chân nhìn cô, dịu dàng nói. Có tâm sự à? Có thể nói cho mẹ biết không? Chỉ dạy thái cực quyền cho các lão lãnh đạo. Phần 1. Mẹ, ông nội vì sao lại không đem anh Viễn Trinh và mẹ anh ấy đến thủ đô? Chú hai tuy rằng đã mất nhưng vẫn còn anh Viễn Trinh và mẹ của anh ấy Nghi vấn này đã nằm trong lòng Phùng Thiến Như từ lâu Nhưng cô vẫn không dám mở miệng hỏi Ý của cô là nếu đã nhận người thân thì nên khiến cho bành Viễn Trinh được nhận tổ nhận tông Danh chính ngôn thuận trở thành một phần của gia tục họ Phùng Vì sao phải che che giấu giấu như bây giờ Tống Dư chân cười đầy thâm ý Ông nội của con hẳn là có lý của mình Mẹ cũng không rõ lắm Tuy nhiên Giang Bắc vẫn là một phần của thủ đô Chỉ cần ông nội thừa nhận Viễn Trinh là cháu thì cậu ấy ở đâu cũng không thành vấn đề Phùng Thiến Như cao mày Mẹ có phải là có liên quan đến chú ba hay không Bọn họ cũng thật là anh Viễn Trinh là cháu của ông nội Và cũng là cháu trai của chú ba Chúng ta đều là người một nhà cả mà Đầu ấp thím ba của con rất nhỏ nhen Được rồi, không nói chuyện này nữa Con hãy nghỉ ngơi sớm một chút Ngày mai cùng với Viễn Trinh ra ngoài đi dạo Bà nội bảo con mua cho cậu ấy vài bộ quần áo Tống Dư chân vỗ vai con gái Dịu dàng nói một câu rồi sau đó xoay người đi Phùng Thiến Như nhẹ nhàng thở dài Nhắm mắt lại Ngày hôm sau là Chủ Nhật Bành Viễn Trinh ở lại thủ đô một ngày Sáng thứ hai quay trở lại Giang Bắc Buổi sáng Phùng Tiến Như dựa theo sắp ship của ba mẹ, cùng Bành Viễn Trinh ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua mấy bộ quần áo. Tuy rằng Bành Viễn Trinh luôn mãi khéo léo từ chối, nhưng chung Quy vẫn không thể lay chuyển được tình cảm của Tống Dư chân Hơn nữa, đây lại là ý tứ của bà cụ. Khi hai người còn chưa đi thì trường Đại học Kinh Hoa đã gọi điện thoại đến. Là trường Đại học đứng đầu trong cả nước, ảnh hưởng của trường Đại học Kinh Hoa là điều có thể biết. Vào lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường, chính tay cung lão của nội các chính phủ viết một bài đề từ cho trường Đại học Kinh Hoa. Bởi vậy, ngày lễ kỷ niệm thành lập trường đã hấp dẫn không ít giới truyền thông trung ương và phóng viên truyền thông thủ đô. Đại cơ, cơ, tỷ, vơ, đến tác nghiệp, quay phim, phỏng vấn rồi phát vào chương trình tiếp ơn tối chủ nhật. Các giới truyền thông lớn sau khi được ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Kinh Hoa thông qua Thống nhất sử dụng tấm ảnh chụp đổi biểu diễn thái cực quyền trong bữa tiệc tối Đây là do bí thư Đảng ủy trường Đại học Kinh Hoa tôn phục lâm tự mình đánh nhịp Không phải vì đây là tiết buộc có Phùng Thiến Như tham gia Mà là trên đài chủ tịch có không ít những lão lãnh đạo Trung ương cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn của Bành Viễn Trinh Động tác thái cực quyền của Bành Viễn Trinh rất phóng khoáng, lưu loát, khiến cho người ta lưu lại một ấn tượng rất sâu sắc. Hiện giờ việc tập thái cực quyền đang lưu hành trong nước. Một số những cán bộ về hưu rất ham thích nó. Tiệc tối còn chưa chấm dứt. Có lãnh đạo Trung ương đã hỏi Tôn Phục Lâm về Bành Viễn Trinh. Cố ý muốn hắn đến trại An dưỡng xanh sơn để chỉ dạy thái cực quyền cho các lãnh đạo Trung ương và những lãnh đạo cao tầng trong quân đội mới vừa về hưu. Tôn Phục Lâm không dám chậm trễ, lập tức an bài xuống. Nhưng sau đó nhận được câu trả lời. Chàng thanh niên biểu diễn thái cực quyền xuất sắc kia không phải là sinh viên của trường Đại học Kinh Hoa hiện tại mà là đã tốt nghiệp. Tôn Phục Lâm ngắm nghĩ một chút, liền gọi đến nhà Phùng Thiến Như. Tôn Phục Lâm là cán bộ cấp Tứ trường nên rất quen thuộc với vợ chồng Phùng Bá Đào. Tống Dư chân tiếp điện thoại Sau khi nói vài câu với Tôn Phục Lâm Thì liền gọi Phùng Thiến Như ra nghe điện thoại Chào bác Tôn Phùng Thiến Như mỉm cười Bác Tôn tìm cháu có việc gì không Thiến Như à Tối hôm qua buổi biêu diễn thái cực quyền Của tuổi cháu rất xuất sắc Lãnh đạo trường học rất hài lòng Và được các lãnh đạo trung ương tán thưởng Là như thế này Cháu có thể liên lạc được với đồng chí Tiểu Bành không Có lão lãnh đảo rất thích cậu ấy Cố ý muốn cậu ấy đến trại an dưỡng xanh sơn để chỉ thái cực quyền cho các đồng chí lão thành ở đó Tôn Phục Lâm nói không nhanh không chậm lộ ra vài phần thân thiết Ô như vậy sao Phùng Tiến như có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn bành viễn trinh nhẹ nhàng mỉm cười Bác Tôn ạ thật ra thì cháu có thể liên lạc với anh ấy Anh ấy còn ở thủ đô Chỉ có điều cháu còn phải hỏi ý kiến của người ta, xem người ta có đồng ý hay không. Được Thiến Như cháu cứ hỏi, bác chờ câu trả lời của cháu. Tôn Phục Lâm nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện xong, Phùng Thiến Như quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh đem sự việc nói qua một lần. Bành Viễn Trinh nhếu mày, hơi có chút do dự. Hắn chỉ có thể ở lại ngày thứ hai hoặc thứ ba chứ không thể ở lại một thời gian dài. Phùng Thiến như lặng lặng chờ câu trả lời của hắn. Tống Dư Chân từ trong bếp đi ra, mỉm cười nói: "Viễn Trinh ạ, nếu con không có bận việc gì quan trọng thì nên đi một chuyến. Trại An dưỡng xanh sơn toàn là cán bộ lão thành của trung ương và quân đội mới về hưu, cũng không thể không nể mặt." Bành Viễn Trinh ngẫm nghĩ một chút, Tống Dư Chân đã nói như vậy thì hắn không thể nào từ chối. Mặt mũi của các lão lãnh đạo kia đối với hắn không thành vấn đề Nhưng vấn đề là nể mặt Tống Dư chân Vâng, bác cả, con xin nghe theo Thấy bành viễn trinh vân lời của mình Tống Dư chân cảm thấy rất cao hứng Tuy nhiên không nói gì thêm Chỉ gật đầu thân thiết Trại An dưỡng xanh sơn là nơi chữa bệnh Tính dưỡng trực thuộc Trung ương Được xây dựng dưới chân núi Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Hoàn cảnh yên tĩnh là một nơi rất thích hợp cho các lãnh đạo cao tầm tính dưỡng. Nói chung, khi lui về tuyến 2, toàn bộ lãnh đạo sẽ chọn nơi này để nghỉ phép. Rời xa sự ồn ảo náo nhiệt của thủ đô. Một chiếc xe giữa quân dụng chở bành viễn Trinh vào trại an dưỡng. Trên đường vào núi, một tòa nhà tường hồng ngói xanh giữa một nơi non xanh nước biếc đập vào mắt của hắn. Lái xe chính là quân nhân quân sự có thời hạn. Còn ngồi ở vị trí lái phụ là một cán bộ hơn 30 tuổi, đeo mắt kính, giống như là thư ký. Chỉ có điều người này nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Canh gác tại cổng trại An Dưỡng không phải là cảnh sát có vũ trang mà là quân đội chiến sĩ. Chiếc xe dẫn dừng lại, người thư ký bước xuống đưa tấm giấy thông hành, ra hiệu bành viễn trinh xuống xe nhận kiểm tra. Bành Viễn Trinh biết đây chế độ bảo vệ và trình tự tất yếu nên cũng không bài xích làm gì Hắn mỉm cười bước xuống xe, giang hai cánh tay mặc cho cảnh về kiểm tra Lần này đến, Bành Viễn Trinh mặc một bộ quần áo luyện thái cực quyền màu trắng dòng thùng thình cũng không mang theo túi sách Cho nên cũng không có gì để kiểm tra Binh lính động tác thuần thuộc kiểm tra qua một lần rồi nghiêm nghị nói Cho qua mà lúc này, một người quan quân khác đã ấm cái chuông điện cửa chính màu đỏ của trại An Dưỡng. Cánh cổng trầm rãi mở ra, lộ ra không cảnh của trại An Dưỡng xanh sơn. Bành viễn trinh liếc mắt một cái. Nhìn thấy có ba tòa nhà 4 tầng màu vàng nhạc xây dựng song song với nhau. cần đó là một hồ nhỏ nhân tạo. Hai hàng liễu rủ bay bay trong gió. Mặt đất được xài đá củi. Toàn bộ không cảnh làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yên tĩnh, giống như thế ngoại Đảo nguyên. Chỉ dạy thái cực quyền cho các lão lãnh đạo. Phần 2. Người thư ký cùng với bành viễn trinh tiến vào trại an dưỡng danh sơn. Chiếc xe gió chở bọn họ liền quay đầu, hướng chân núi chạy xuống chứ không chạy vào bên trong trại an dưỡng. Sau khi tiến vào bên trong, người cán bộ thư ký đó quay đầu lại, nghiêm túc nhìn bành viễn trinh nhỏ giọng rặn. Đồng chí Tiểu mạnh Người muốn gặp cậu là những lão lãnh đạo của Trung ương Nên không thể thất lễ Cũng không thể ăn nói lung tung Nhiều lời Lãnh đạo hỏi cái gì thì trả lời cách lấy Nhất định phải nhớ ký lời của tôi Bành Viễn Trinh Vân lời gật đầu Từ đầu đến cuối Hắn cũng không biết thân phận và tên gọi của người này Nhưng hắn cũng lười hỏi Người cán bộ lúc này mới vững tâm bước đi Bành Viễn Trinh bước đi theo, một đường thẳng vào tòa nhà thứ nhất, dừng lại trước cửa phòng họp tại lầu 1. Người này ra hiểu cho Bành Viễn Trinh phải dựa theo những gì y nói, sau đó mới cung kính gõ cửa. Mời vào bên trong chuyện đến một giọng nói trầm bùng, hữu lực. Cánh cửa mở ra, Bành Viễn Trinh liếc mắt một cái, nói là phòng họp nhưng kỳ thật lại giống như phòng khách. Cảnh bức tường là một bộ ghế sofa trên đó ngồi bảy tám cổ già cao thấp mập ốm không giống nhau nhưng rất có khí thế. Ánh mắt ôn hòa lộ ra sự linh hoạt, sắc bén Trong đó có một số vị mạng quân phục không quân Mang giày da bóng loáng Tư thế cao ngất Hiển nhiên là lãnh đạo quân đội đã về hưu Người cán bộ thư ký liền kính cẩn cười nói Trương lão đồng chí tiểu bành mà ngài nhờ tôi dẫn đến đã đến rồi Đồng chí Tiểu Bành, mời vào Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước vào Một ánh mắt sắc bén, sáng người phóng lên người hắn Bành Viễn Trinh cảm thấy hơi có chút áp lực và khẩn trương Những người này đều là những lãnh đạo cao tầng của Trung ương Cả đời nắm quyền lực trong tay nên vô hình hình thành nên khí độ của kẻ bề trên Bành Viễn Trinh âm thầm thở ra một hơi Nét mặt mỉm cười Hướng các vị lãnh đạo thi lễ. Thái độ không kiêu ngạo. Không siểm nịnh mà rất thong rong. Trương Lão là người ngồi ở giữa mặc bộ quần áo màu trắng. Tóc hoa dâm nhưng được trải chút rất cẩn thận. Thần thái ôn họa. Hướng Bành Viễn Trinh mỉm cười. Đồng chí Tiểu Bành tốt, cậu đến tốt lắm. Đồng chí Cát Cương à, đây là đồng chí Tiểu Bành mà tôi vừa nói đến tuyệt đối là cao thủ thái cực quyền. Trương Lão hướng một cổ già mặc quân phục, nước xa ngăm đen tóc ngắn ngồi bên cạnh cười nói Tối hôm qua, trong bữa tiệc tối của buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Kinh Hoa Đồng chí Tiểu Bành đã biểu diễn thái cực quyền rất tốt Để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi Một tiếng đồng chí Cát Cương rơi vào lỗ tai của Bành Viễn Trinh khiến hắn không kìm nổi tinh thần chấn động Theo bản năng mà đánh giá Lão lãnh đạo kia Đoán đây chính là danh tướng khai quốc công thần tiến tâm lừng lấy trình cát cương Trình cát cương thản nhiên cười, liếc mắt nhìn bành viễn trinh khoát tay nói Đồng chí tiểu bành Lão Trương sau khi trở về thì khen không dứt miệng công phu thái cực quyền của cậu Khiến các lão già của chúng tôi cũng đồng tâm tư Chúng tôi cũng đang học thái cực quyền nên cần một huấn luyện viên Như vậy đi, chúng ta đến sân thể dục cậu trước đi một ít quyền để chúng tôi mở rộng tầm mắt Trình Cát Cương lời vừa giúp thì các lão lãnh đạo khác cũng đều phụ hòa theo. Trương lão cao giọng cười. Đồng chí Tiểu Bành đừng khẩn trương. Đồng chí Cát Cương đây là muốn kiểm tra cậu trước. Ông ấy đã luyện thái cực quyền nửa năm rồi. Một lòng một dạ muốn làm thầy dạy của chúng tôi. Nhưng khi nghe tôi mời một thầy dạy mới đến đây thì ông ấy trong lòng không phục. Vậy thì cậu hãy thi triển một ít quyền để đồng chí Cát Cương đây biết. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Trên người còn có người Các lão lãnh đạo khác đều phá lên cười ha hả Trình cát cương sắc mặt đỏ lên, lo khan một tiếng Bửa bãi chấm thang tôi có gì là không phục chứ Tuy nhiên là con la thì phải là con la chứ không thể thành con ngựa được Nói xong trình cát cương liếc mắt nhìn bành viễn Trinh một cái Rồi bước đi như gió Bãi cỏ trước lầu sớm có nhân viên công tác chuẩn bị sắn thiết bị âm thanh Ngoài ra còn có một số nhân viên chăm sóc sức khỏe và cảnh vệ Thư ký của các lão lãnh đạo đều đi ra theo Kính cần đứng bên cạnh Trương Lão và Trình Cát Cương Từ trên xuống dưới đánh giá Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh một bước nhảy ra giữa sân Hướng các lão lãnh đạo ôm quyền thi lễ Sau đó ra hiệu ân nhạc bật lên Thân hình hắn đứng thẳng, nín thở ngưng thần, bất động như núi. Các lão lãnh đảo đứng xem liền trao đổi một ánh mắt tán dương. Chỉ bằng một khí độ trầm mùm thì có thể thấy được bản lĩnh thâm hậu của người thanh niên này. Trong giai điệu du dương huyền chuyển, bành viễn trinh lúc thì giống như bão tố. Lúc thì giống như con gió nhẹ. Động tác phóng khoáng, xây dịch chuyển đẩy. Hắn biểu diễn thái cực quyền không phải là dựa theo lối mòn tầm thường mà là phong cách thái cực quyền châu nơ mà hắn đã ngâm cứu nhiều năm. Vừa có tính thưởng thức nhưng lại vừa có tính thực chiến. Tạo cho các lão lãnh đạo một cảm quan tấn công mãnh liệt. Hóa ra thái cực quyền cũng có thể đánh như vậy. Được, hay lắm Trương lão là người đầu tiên vỗ tay, sau đó là Trịnh cát cương. Cùng lúc đó, các lãnh đạo khác và nhân viên của bọn họ cũng vỗ tay phấn khích. Ai cũng thật không ngờ, một môn thái cực quyền vẫn luôn đề cao lấy nhu thắng cương mà vẫn có thể biểu diễn công phá như vậy. Các lão lãnh đạo đều biết rằng, mặc dù bọn họ tập thái cực quyền chưa lâu nhưng thấy những cao thủ thái cực quyền cũng không phải là ít. Chỉ cần ở thủ đô có ai được xưng tụng là tông sư thái cực quyền thì sẽ có vài người đến trại an dưỡng làm thầy dạy cho bọn họ. Chính các cương thấy cách mình thích là thèm, chủ đông yêu cầu đối luyện với bành viến trinh. Trương Lão cười to, đồng chí Tiểu Bành đồng chí Cát Cương của chúng tôi ngứa tay rồi đấy, cậu hãy thao luyện với ông ấy, tuy nhiên chỉ một chút thôi nhé. Trình Cát Cương cười sang sẵn, đồng chí Tiểu Bành chúng ta so chiêu với nhau đi. Bành viễn Trinh do dự một chút kính cẩn cười nói, Trình Lão tôi đây chỉ là khoa chân múa tay, xin Lão lãnh đạo hạ thủ lưu tình cấp cho hậu sinh vài phần mặt mũi. Bành viễn Trinh kỳ thật không muốn cùng trình các cương so chiêu Không chỉ vì thân phận bọn họ mà còn vì tuổi tác của bọn họ Lão lãnh đảo năm nay đều 70 tuổi Tuy rằng tinh khí vẫn còn Nhưng nếu chẳng may có gì sơ suất thì hắn làm sao đảm đương nổi Cậu đừng ngại chúng tôi tuổi tác lớn Nếu đồng thủ thật sự thì cậu cũng chưa chắc là đối thủ của chúng tôi Đến đây so chiêu đi Trình Cát Cương bày ra tư thế. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ cười khổ chỉ phải tiến lên so chiêu với Trình Cát Cương. Tuy nhiên, hắn chỉ dùng 3 phần lực. Hơn nữa đều dựa theo huyền lộ và quyền thế của Trình Lão để thuận nước đẩy thuyền. Hai người người tiến người lui lại càng tăng thêm sức mạnh. Trình Lão tuy rằng sức khỏe vẫn còn cường trán. Nhưng dù sao ở cách tuổi này thì chỉ sau vài hiệp, chán của ông đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bành viễn trinh thu quyền, lặng yên lui về sau hai bước, ôm quyền kính cẩn cười nói. Lão lãnh đạo công pháp thành thảo, hậu sinh vãn bối cảm thấy rất mặc cảm. Hắn đã nhìn ra mình mạnh hơn trình cát cương nên khiêm tốn chủ động nhận thua mà không để lộ dấu vết. Bảo toàn mặt mũi cho trình lão. Trình cát cương cảm thấy rất cao hứng. Thuận tay tiếp lấy cái khăn mặt của một nhân viên công tác đưa qua. Lau sạc mồ hôi. Sau đó đi qua vỗ vai Bành Viễn Trinh Không tồi, không tồi, người trẻ tuổi kiến thức cơ bản rất vững chắc, khó có được Lão Trương à tiểu sư phụ thái cực quyền này tôi xin nhận Cứ như vậy đi Đồng chí Tiểu Bành Cậu hãy ở lại trại an dưỡng này vài ngày giúp các lão đồng chí chúc tôi chỉnh một vài động tác Qua tặng nhỏ của các lão lãnh đạo Bành Viễn Trinh dựa theo ý tứ của Trương Lão và Trình Lão ở lại trại an dưỡng 5 ngày Đương nhiên, trước đó hắn đã gọi điện cho cung Hàn Lâm nói là có chút việc gấp cần phải xử lý. Trong năm ngày qua, Bành Viễn Trinh cùng với 7-8 lão lãnh đạo cực kỳ hòa hợp. Nhất là Trương Lão và Trình Lão ấn tượng đối với hắn thật tốt. Các lão lãnh đạo xem ra chàng thanh niên này không chỉ có trình độ sâu về thái cực quyền mà phẩm chất cũng rất xuất chúng. Không cần nói gì khác, chỉ cần sự không siểm nịnh. Không kêu ngạo của người này thì người trẻ tuổi bình thường cũng không theo kịp rồi. Mà trên thực tế, khi đối mặt với các lãnh đạo trung ương như bọn họ, cho dù là nhân viên công tác bên cạnh thì lúc nào cũng đều có cảm giác kính cần bất an. Trong 5 ngày chỉ dạy thái cực quyền đối với bành viễn trinh mà nói cũng giống như một sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hắn thật không ngờ năm ngày đó sẽ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với con đường quan trường của hắn sau này. Buổi chiều thứ 6, Bành Viễn Trinh phải rời khỏi. Vào buổi trưa, trương lão và những người khác đã đặc biệt yêu cầu nhà ăn chuẩn bị một bàn ăn vô cùng phong phú. Xem như là đưa tiến Bành Viễn Trinh. Khi sắp chia tay, các lão lãnh đạo từng người tặng cho Bành Viễn Trinh một món quà nhỏ. Tuy rằng là món quà nhỏ, nhưng từ thân phận của bọn họ thì nó lập tức trở nên không bình thường. Trương lão tặng hắn một bức thư pháp do tự tay ông viết. Mạnh mẽ hữu lực. Thư pháp của Trương Lão rất có hồn, muôn hình vạn chẳng. Đây là ông dành ra một buổi sáng để viết tặng bành viễn trinh. Trình Lão thì tặng hắn một bình rượu mao đài. Còn các lãnh đạo khác thì người tặng quạt xếp. Người tặng bút máy. Còn có người tặng hắn một cặp bi đầy màu sắc. Đương nhiên, đối với bành viễn trinh mà nói quà tặng quý báu nhất chính là tấm ảnh trục chung giữa hắn và các Lão lãnh đạo. Lấy thân phận của các lãnh đạo mà nói Nếu không phải là rất thích Bành Viễn Trinh thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tự tay viết thư pháp và chụp hình chung Bành Viễn Trinh và các lãnh đạo khi chụp hình Có không ít các nhân viên công tác tại trại An dưỡng cực kỳ hâm mộ và ghen kỷ Bọn họ công tác ở đây đã nhiều năm Cũng chưa từng được có cơ hội chụp ảnh chung với các lão lãnh đạo Chứ chưa nói đến được các lão lãnh đạo tặng quà Bành Viễn Trinh lên xe rời khỏi Tổng chính của trại An Dưỡng Danh Sơn từ từ đóng lại Bên trong và bên ngoài Dường như là hai thế giới khác nhau Trở lại nhà Phùng Bá Đào Phùng Bá Đào đã chờ hắn Trong thư phòng đã lâu Phùng Bá Đào tỉ mỉ hỏi Bành Viễn Trinh Tình huống ở trại An Dưỡng Biết được các lão lãnh đạo Đều tặng quà cho hắn Nhất là người đã từng là phó chủ tịch quốc hội trương lão đã tự tay viết thư pháp tặng hắn thì không khỏi giật mình Ông trầm ngâm thật lâu rồi gật đầu Ừ viễn trinh con làm rất khá Xem ra các lão lãnh đạo đối với con đều rất vừa lòng Tuy nhiên các lãnh đạo tặng quà cho con nhưng con không cần phải rêu dao ra bên ngoài Chuyện đến trại an dưỡng danh sơn bác nghĩ không cần nói với người ngoài Nói ra cũng không có ý nghĩa gì Phùng bá đảo nói như vậy Hiển nhiên là lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ cầm tấm ảnh chụp chung với các lãnh đạo cùng bức tư pháp và các món quà khác hoe khoang bên ngoài Phùng bá đảo xem ra Mặc dù Bành Viễn Trinh tính tình trầm bụng Nhưng dù sao cũng vẫn mới 20 tuổi Xuất thân từ tầng lớp thấp Khi có cơ hội xuất hiện cùng những lãnh đạo Trung ương hiển hách ngày xưa thì đắc ý Vinh váo là có khả năng. Một khi Bành Viễn Trinh khoe khoang bên ngoài, đối với hắn mà nói tuyệt đối chẳng có gì tốt. Người thứ nhất bất mãn chính là ông nội. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười. Bác cả, bác cứ yên tâm, con biết chừng mực mà. Phùng bá đào thở phào một cái, mỉm cười vỗ vai Bành Viễn Trinh. Như vậy tốt lắm. Thôi con ra ngoài đi, bác còn xem văn kiện. Chờ bác gái làm cơm xong, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phùng bá đào ngấm lại Bành Viễn Trinh biết thân phận của mình là cháu ruột của Phùng ra Nên sẽ biết cách tiết chế Không để lộ ra ngoài nửa điểm Nhìn theo bóng sáng cao lớn của Bành Viễn Trinh Phùng bá đào âm thầm gật đầu Phùng lão thích nhất và thưởng thức nhất chính là tâm tính của Bành Viễn Trinh Chầm mùng Không kiêu ngạo Không siềm nịnh Tiến thoái có chừng Ngày mai là ngày thứ bảy Tống Dư chân và Phùng Bá Đào vốn muốn Bành Viễn Trinh ở lại tiếp một ngày Buổi sáng chủ nhật sẽ đi Nhưng buổi chiều cùng ngày Bành Viễn Trinh liền nhận được tin nhắn của Cung Hàn Lâm bảo hắn lập tức trả lời Hắn liền không dám chấm trễ Dùng số máy riêng của nhà Phùng Bá Đào gọi cho Cung Hàn Lâm Trưởng phòng chung tôi là Bành Viễn Trinh Viễn Trinh à chuyện của cậu giải quyết xong chưa Đầu dây bên kia Cung hàn lâm giọng nói có chút rồn dập Trưởng phòng cung chuyện của tôi trên cơ bản giải quyết xong rồi. Ngày có chỉ thị gì thì cứ nói. Phòng chúng ta thật ra chẳng có công tác gì. Nhưng vừa rồi. Trưởng ban chu gọi điện thoại cho tôi. Bảo là bí thư tiết an bài xuống. Cuối tuần này thành phố mời sự họp đại hội đẩy mạnh công tác dịch vụ của thành phố. Bí thư tiết cảm thấy không hài lòng với bài viết của phòng thư ký thành ủy. Nên điểm danh cậu phải viết Nói là cậu đã quen thuộc tình huống Lại vừa mới có bài viết về dịch vụ nên quen thuộc hơn Tôi cũng đã nói với trưởng Ban Chu Cậu là đồng chí mới đến Kinh nghiệm viết bài nói chuyện cho lãnh đạo chưa có Nhưng trưởng Ban Chu nói Tài liệu đã có gì đó Tóm lại, lãnh đạo đã chỉ định nhiệm vụ khẩn cấp Cậu hãy lập tức trở về Bành Viễn trinh nhẹ nhàng gật đầu Vân trưởng phòng cung, sáng mai tôi sẽ trở về ngay Thời gian khá gấp rút, cậu sau khi trở về thì lập tức đến văn phòng ngay Chiều mai tôi ở văn phòng chờ cậu, nói về vấn đề bản thảo nói chuyện Sau khi nói xong cung hàn lâm liền cút điện thoại Sau khi cúp điện thoại, bành viễn trinh liền thở vào một cái Bí thư thành ủy điểm xanh viết tài liệu Điều này tương đương với việc hắn được lãnh đạo chủ chốt của thành ủy thưởng thức Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp này đối với người mới tiến vào quan trường như Bành Viễn Trinh thì tương đối phiêu lưu Phải biết rằng bài nói chuyện của lãnh đạo không phải là tài liệu bình thường Chất lượng cao thấp sẽ quyết định sự yêu thích của lãnh đạo Nếu phong cách hành văn lãnh đạo thích còn làm nổi bật được lời muốn nói của lãnh đạo thì tất nhiên là tốt Nhưng nếu lãnh đạo không thích phong cách này Ngay cả khi hành văn của anh có hay Lô giống thì anh cũng là người mù đốt đèn mà thôi. Nếu không thành công thì những cố gắng trước kia của bành viễn trinh đều phí công. Bí thư thành ủy tiết một câu nói thường thôi hay là nói quá sự thật thì đối với con đường làm quan của hắn sẽ rất bất lợi. Quan trọng hơn, bí thư tiết đã điểm danh hắn phải viết. Điều này có nghĩa bài viết không tốt thì bí thư tiết không hài lòng. Nhưng nếu bài viết tốt thì hắn hiển nhiên sẽ đắc tội với một số người ở phòng thư ký Nghĩ đến đây, sắc mặt bành viễn trinh có chút ngưng trọng Vương, An, Na, Phùng bá đào mới từ thư phòng đi ra Đúng lúc nghe thấy bành viễn trinh gọi điện thoại, bèn đi tới, mỉm cười nói Viễn trinh à, đơn vị có việc sao? Phải về gấp hả? Dạ, thưa bác Vừa rồi trưởng phòng của cháu nói hai thành phố chúng ta khai mạc đại hội đẩy mạnh công tác dịch vụ Bí thư thành ủy tiết không chấp nhận bản thảo của thư ký viết Chỉ đích danh cháu viết Sáng mai cháu phải về sớm bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Phùng bá đào nhếu mày Viết bản thảo bài phát biểu cho lãnh đạo chủ chốt là việc của người ở văn phòng thành ủy Cháu ở ban tuyên giáo Làm việc này không hợp quy tắc cho lắm Hơn nữa cháu đi làm chưa lâu chưa quen với phong cách của lãnh đạo Loại bản thảo này sao có thể để cháu viết Phùng bá đạo là người từng chạy Lập tức phán đoán chuyện này không phải chỉ đơn giản là bí thư thành ủy ra thích bành viễn trinh Trong đó ước hẳn có ẩn tình nào đó Bành viễn trinh cười khổ một tiếng Bác ạ cháu cũng không có cách nào thoái thác cũng không thoái thác được Phùng bá đạo Trầm ngâm nói Bí thư của các cháu họ Họ tiết, tiết tân lai. Bành viễn trinh liếc nhìn Phùng bá đào, mơ hồ đoán được dùng ý của ông, lắc đầu nói. Bác cũng chẳng phải chuyện to tát gì để tự cháu giải quyết là được. Phùng bá đào ngẩn ra, chợt mỉm cười. Đã thế, cháu cố gắng làm hết sức nhé, chấm thang có thể viết tốt thì cứ viết cho tốt. Viết không tốt cũng là điều bình thường. Cháu mới tham gia công tác chưa đến nửa năm. Chưa có kinh nghiệm, Tin tức tích lũy không đủ là chuyện thường tình. Chắc hẳn lãnh đạo của cháu sẽ không so đo. Bành viễn trinh cười cười. Trong lòng hắn rõ ràng tựa như gương sáng. Việc điều hắn từ chính quyền xã đến cơ quan ban tuyên giáo thành ủy. Chắc chắn là do phùng bá đào ngấm ngầm ra tay. Chỉ là phùng bá đào không nói ra. Hắn cũng không hỏi tất cả mọi chuyện chỉ cần ngầm hiểu là được. Hơn nữa. Cũng rất hiển nhiên. Với quyền quy của Phùng Lão, trước mắt Phùng Gia chỉ chiếu cố có giới hạn như thế cho hắn. Còn hắn có thể lăn lộn thành công ở trong quan trường hay không? Là tùy ở sự cố gắng của hắn. Đây là thử thách của Phùng Lão đối với hắn, mà cũng là nguyên tắc của cá nhân hắn. Hai bác cháu ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Máy nhắn tin của Bành Viễn Trinh lại gieo lên. Bành Viễn Trinh lấy ra xem thấy là số điện thoại nhà Vương Bưu. Lập tức nhấp điện thoại lên gọi lại Giọng của Vương Bưu trong điện thoại rõ ràng hơi mất hứng Người anh em Không coi tớ là bạn thân rồi Đến thủ đô cũng không nói một tiếng với tớ Nếu tớ không vô tình thấy ảnh của cậu trên báo chí và tivi Còn không biết là cậu đã đến chấm thang Bưu ạ Tôi tới gấp Lại đúng lúc có chút chuyện riêng Định sáng mai giải quyết xong sẽ về Cho nên không gọi cho cậu Bành Viễn Trinh cười ha ha Giải thích vài câu Đột nhiên Vương Bưu hạ giọng cười một cách mờ án Cậu thật sự là rất ngu chấm thang Châu bò Mới vài ngày không gặp Đã qua được tiểu thư của Phùng Gia chấm thang hiện giờ Trong Đại học Kinh Hoa lan truyền tin tức Bên cạnh Phùng Tiến Như đột nhiên xuất hiện một bạn trai thần bí Rất giỏi thái cự quyền Bành Viễn Trinh ngẩn ra cười khổ Đừng nói mò lung tung Không phải như cậu nghĩ đâu chấm thang Cậu cũng đừng nói vớ vẩn Nhanh lên đi Tớ tới tìm cậu có việc Cậu nghe ký nha Tớ đang chờ cậu ở nhà đối diện với Đức Phúc Tửu Lâu Giới thiệu cho cậu một người bạn Vương Bưu vội vàng cúc máy Bành Viễn Trinh thở phao một cái Ngẩm đầu lên nhìn Phùng Bá Đào Vừa định nói gì đó Thì Tống Dư chân ở bên cạnh liền mỉm cười Nói Viễn Trinh có việc phải đi ra ngoài sao? Cháu chưa quen với thủ đô bảo Thiến Như đi với cháu đi Bành Viễn Trinh hơi do dự nhưng vẫn đồng ý Thật ra hắn cũng không muốn Phùng Thiến Như đi cùng Nhưng tấm Dư chân thì ngược lại Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi ra cửa Tuy nhiên hai người đều hơi lúc túng một chút Tin đồn ở Đại học Kinh Hoa tự nhiên đã đến tai Phùng Thiến Như Cô cảm thấy chuyện này thật hoang đường Nhưng không thể giải thích, mà Bành Viễn Trinh do mấy lời nói đùa vừa rồi của Vương Vưu trong điện thoại cũng không được tự nhiên cho lắm. Phùng Thiến Như mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng sữa, chân mang giày thể thao màu hồng, mái tóc sài đen nhánh được mối lên. Cả người tươi đẹp không gì sánh được. Chỉ có điều cô đeo một cặp kính sân to bản che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng cô, Thiến Như hay là... Bành viễn trinh mỉm cười một cách bất đắc dĩ Hắn muốn nói lại thôi Thật ra ý hắn quá rõ ràng Là muốn phùng thiến như đời hắn ở lầu một đức phúc tiểu lầu một lát Cũng không phải bành viễn trinh muốn tránh cô Chỉ có điều hai người quan hệ thân mặt lại đặc thủ Gặp vương mưu Hắn thật sự không biết phải giải thích như thế nào Trước mắt thân phận của hắn còn chưa thể để lộ Hắn không thể nói Phùng Thiến Như chính là em họ của hắn Phùng Thiến Như rất thông minh cô im lặng gật đầu Anh Viễn Trinh Anh đi đi Em ngồi ở lầu một ăn một chút Chờ anh chấm thang khi nào anh xuống Em với anh đi mua chút quà biếu thím 2 thím 2 mà Phùng Thiến Như nói Chính là Mạnh Lâm Mẹ của Bành Viễn Trinh Mua quà biếu cho mẹ Bành Viễn Trinh là do Tống Dư Trân sẵn sò Bành Viễn Trinh vội vàng lên lầu đến phòng 203 mà Vương Bưu thôn. Đẩy cửa. Đã thấy ngay gương mặt vô cùng sâm đáng và án muội của Vương Bưu. Mặt gã sáng lên. Sơ một ngón tay về phía Bành Viễn Trinh khen ngợi. Người anh em chỉ một chữ thôi. Ngưu chấm thang. Trâu bò. Hai chữ. rất ngưu chấm thang ba chữ. Vô cùng ngưu Bành Viễn Trinh đấm Vương Bưu một cái cười mắng. Cậu nói chuyện không đứng đắng chút nào vương bưu cười kha hả. Ló đầu ra cửa nhìn lướt qua. Lại hạ giọng nói một cách mờ án. Người anh em chơi không đẹp tí nào đưa công chúa tới dưới lầu cũng không dẫn lên giới thiệu với bạn bè. Bành viễn trinh nhếu mày. Chưa kịp đáp lại. Một cô gái chừng 30 tuổi. dáng vẻ thành thục. Đứng dậy khỏi ghế. Nhìn hắn khẽ mỉm cười. Cô ta sáng người thon thả, ngực nở mông tròn, đường cong lả lướt, ăn mặc hợp thời trang và đẹp đẽ. Đôi mắt cô ta sáng ngời. Trong suốt mà lại có thần. Khiến người ta có cảm giác cô hết sức thông minh tháo vát. Lại vô cùng dễ thương và quyến rũ. Cô gái khẽ ho khan một tiếng. Lúc này Vương Bưu mới nghiêm nghỉ xoay người lại, nhìn cô gái cười nói. Chị, đây là bành viễn trinh mà em đã nói. Là bản thân hồi đại học của em chấm thang người anh em Đây là chị họ tớ Vương Anna Mới từ Mỹ về Xin chào Vương Anna cười rẻ sặt Đưa bàn tay trắng nón được chăm chúc rất tốt ra Bắt tay Bành Viễn Trinh thật chặt Xin chào chị Bành Viễn Trinh định nói chị Vương Nhưng hắn còn chưa kịp nói Ánh mắt nhẹ nhàng của Vương Anna Đã lướt qua vẻ mặt hơi lưỡng lự của hắn Khẽ cười nói Gọi tôi là chị Anna được rồi Nghe Vương Mưu giới thiệu tiếp Bành Viễn Trinh rất kinh ngạc Hóa ra Vương Anna là con gái của tiến sĩ Vương Lan Doanh nhân người Hoa giàu có thuộc loại hàng đầu ở Mỹ Danh tiếng lừng lấy Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhà sáng lập công ty máy tính thiên nhất Thảo nào thoạt trông cô ta có phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt Vào trước Vào trước năm 1988 Công ty máy tính thiên nhất đạt tới thời kỳ đỉnh cao Doanh thu 1 năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ Số công nhân ở khắp nơi trên thế giới lên đến gần 40.000 người Rất nổi tiếng ở Mỹ Nhưng có lẽ thì quá tất suy Cộng thêm việc kinh doanh của tiến sĩ Vương Lan có vấn đề Cuối thập niên 80 Công ty thiên nhất bắt đầu xuống dốc Tới bây giờ Đã lâm vào cảnh nợ ngần Khó khăn Thủ huy hoàng ngày xưa đã trở thành vang bóng một thời Nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa Cho dù công ty thiên nhất phá sản Hiện giờ Vương Anna vẫn đứng trong hàng ngũ của kẻ có tiền Chỉ có điều Bành Viễn Trinh cảm thấy kỳ lạ là vì sao Vương Bưu lại vội vã gọi mình đến gặp Vương Anna Rất quyến rũ Vương Anna cười không nói gì Cô kêu ngạo ngồi một chỗ Tao nhã ăn thức ăn Lặng, lặng lắng nghe Vương bưu và bành viễn Trinh nói chuyện với nhau có vẻ rất kiên nhẫn và giáo dưỡng 10 phần nét mặt cô được trang điểm đậm kỳ thật rất khó làm cho người ta phân biệt được nụ cười trên mặt là thật hay giả khi cô thở mạnh thì bầu ngực cũng phập phòng lay đồng theo cách the sánh trắng toát lúc ẩm lúc hiện như muốn cố ý trêu trọc bành viễn Trinh Vương bưu cười kha hà anh bạn hãy suy xét thận trọng một chút Chị của tôi muốn đem công ty từ Mỹ trở về bắt đầu lại từ con số không nên chị ấy cần người hỗ trợ Tôi dù sao cũng chuẩn bị dẫn thân vào thương trường nên liền nghĩ đến cậu Tôi xin nói thật Một cán bộ nhà nước nhỏ nhoi thì có cái gì đáng lưu luyến chứ Chi bằng chúng ta cùng xuống biển để kiếm đồng tiền lớn Thời buổi bây giờ chỉ cần có tiền thì việc gì cũng có thể làm Anh bạn Hãy suy nghĩ lại xem Nếu cậu vẫn duy trì trạng thái bây giờ Cùng với vị công chúa dưới lầu kia Thì tôi dám cam đoan cậu sẽ phát tài Vương Bưu đương nhiên là có ý tốt Khi có cơ hội xuống biển kiếm đồng tiền lớn Thì liền nhớ đến Bành Viễn Trinh Không chỉ bởi vì hai người có mối quan hệ thân thiết Mà còn bởi vì cảm thấy Bành Viễn Trinh có một năng lực rất lớn Một khi chuyển sang kinh doanh Thì khẳng định sẽ có sự phát triển Là bạn học 4 năm với nhau Vương Bưu luôn cho rằng Bành Viễn Trinh giống như vàng lẫn trong cát. Một khi phổi đi lớp bụi bên ngoài cho hắn một cơ hội thì sẽ như phong vân hóa sông, vút thẳng lên trời. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười. Nhưng khóe mắt của hắn lại phát hiện. Khi Vương Bưu nhắc đến công chúa dưới lầu thì ánh mắt Vương Anna đột nhiên sáng ngời. Bành Viễn Trinh như thoáng chút suy nghĩ cười nói. Bưu tử cậu cũng không phải là không biết, tôi căn bản không an hiểu về kinh doanh Hơn nữa, xin thứ cho tôi nói thẳng Anna Tị, kỹ thuật của công ty các người đã lỗi thời Thay vào đó là những máy tính cá nhân hiện đại Cho dù là các người đem toàn bộ kỹ thuật về lại trong nước Chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu Sớm muộn gì cũng thua lỗ Vương An Nga ngẩn ra, chợt cao mày trong lòng có chút mất hứng. Cô lúc này đây đồng ý với Vương Bưu đến gặp Bành Viễn Trinh. Không phải là nể mặt em họ của mình mà là Vương Bưu trong lúc vô ý đã nói đùa một câu. Nói là Bành Viễn Trinh gần đây ở thủ đô quen biết với công chúa Phùng Thiến Như của Phùng Sa khiến cho cô ta có hứng thú thật lớn. Công ty thiên nhất ở Mỹ kinh doanh không tốt. Anh trai cô Vương Bằng đã bất lực trong việc cứu phước nó. Sớm muộn gì phải suy sụp Bởi vậy Vương An Nga mới có chủ ý Phải đem một bộ phận nghiệp vụ công ty trở về nước Bắt đầu lại bằng con số 0 Khi phát triển trong nước Quan hệ và mạng lưới quan hệ liền trở nên rất quan trọng Bành viễn Trinh bên người có bạn gái là công chúa của một nhà quyền quý ở thủ đô Tất nhiên là lọt vào tầm nhìn của Vương An Nga Tiểu Bành, nghe lời của cậu thì dường như có chút hiểu biết về công ty chúng tôi và ngành sản xuất máy tính Vương An Na tùy ý hỏi một câu Bành Viễn Trinh cười Bác sĩ Vương Lan khởi đầu bằng một công ty rất nổi tiếng về máy tính, và trước đây tôi cũng có chú ý qua Bành Viễn Trinh mỉm cười Tôi cảm thấy quý công ty sở dĩ ở Mỹ bại trận chính vì đã cho ra một kỹ thuật lạc hậu Không nhận thức rõ tình thế phát triển của máy tính trên thị trường Theo tình huống hiện tại có thể thấy, công ty máy tính và Microsoft ở Mỹ phát triển rất mạnh Nên công ty máy tính thiên nhất bị đào thải ở Mỹ là điều tất nhiên Theo góc độ này mà xem, Anna tiểu chuyển công ty về trong nước vẫn khả thi hơn Thị trường trong nước rất sống lớn Lấy tốc độ phát triển của kỹ thuật máy tính hiện nay chỉ sợ không bao lâu sau thị trường trong nước sẽ vượt xa nước Mỹ Nói tiếp công ty và shop nói không chừng cũng sẽ đổ bộ vào trong nước đấy Bành viễn trinh tử tốn nói Ánh mắt vương Anna ngày càng nghiêm túc, nhẹ nhàng nói Tiểu bành cậu cứ nói tiếp đi Cá nhân tôi đề nghị Anna tỉ Chỉ nên vứt bỏ hoàn toàn hệ thống và kỹ thuật xử lý trước đây Tập trung lực lượng nghiên cứu phát triển máy tính cá nhân Khi đó thì nó mới có đường ra Tôi nếu vứt bỏ những thứ đó thì tương đương với việc chẳng còn gì Tôi không có tài chính Lại chẳng có khách hàng Dựa vào cái gì mà bắt đầu chứ Vương An Anna thở dài Nếu tôi là Anna thì Tôi sẽ đem tất cả những tài sản của mình bán cho công ty hoặc MyZo shop để tìm kiếm tài chính Phải biết rằng Hai công ty này tuy rằng có kỹ thuật nhưng trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn khai thác thị trường nên rất cần nghiệp vụ thành thảo của công ty thiên nhất. Nếu Anna tỷ vận tác thích đáng thì hẳn là không thành vấn đề. An Anna tỷ trong nước bắt đầu từ con số 0. Kỳ thật là đem công ty thiên nhất biến thành một phòng thí nghiệm. Lợi dụng những kỹ thuật hiện có để nghiên cứu phát triển dòng máy tính cá nhân. Tương lai phát triển sau này của nó sẽ không thể đo lường được. Sự hưng suy của công ty máy tính thiên nhất kiếp trước bành viễn trinh cũng đã có chú ý qua. Hơn nữa, sau này có rất nhiều người trong nghề và học ra về kinh tế đã đưa ra những phân tích khác nhau về sự sụp đổ của công ty máy tính thiên nhất. Dựa vào những phân tích đó mà tổng hợp trích dẫn ra tất nhiên là điểm đúng chỗ mấu chốt. Cho nên, khi hắn miêu tả sơ lược vài câu đã khiến cho Vương An Na chấn động thật lớn. Trong lúc vô ý đã mở ra một cánh cửa khác cho Vương An Na Tiểu mạnh không nghĩ cậu lại đưa ra những phán đoán sâu sắc với thị trường máy tính như vậy Quả thật là một thiên tài Vương An Na hơi nghiêng người về phía hắn, nâng ly cười quyến rũ chỉ xin mời em một ly Tôi chỉ là nói bừa, xin An Na tỉ tạm thời lắng nghe một chút thôi Bành Viễn Trinh mỉm cười chạm ly với Vương An Na Sau đó lặng yên xê dịch thân hình sang một bên tránh sự tiếp xúc quá thân mật với thân thể mềm mại với Vương Anna Vương Anna khó miệng hiện lên một nụ cười cổ quái Cô lặng lặng dơ ly rượu nhìn bành viễn trinh Tiểu bành Nói thật Nếu em giúp chị làm việc thì chị sẽ xem em như người sáng lập ra công ty trong nước và cho em 10% cổ phần Vương Bưu ở một bên giật mình chờ mong câu trả lời của bành viễn trinh Lấy tài sản và gia nghiệp của Vương Anna, 10% mà cô hứa không phải là một con số nhỏ Vương Anna đồng ý đưa ra số tiền như vậy để mời Bành Viễn Trinh về làm việc Đến ngay cả Vương Bưu cũng không hề nghĩ đến Bành Viễn Trinh lắc đầu cười xin miễn nói Vô công bất thủ lộc hơn nữa tôi cũng không phải là người chuyên làm xí nghiệp Ý tốt của Anna thì tôi xin nhận Bành Viễn Trinh là người tái sinh Làm sao mà nhìn không thấu việc Vương An Na có chút thích hắn Nhưng không đến mức không duyên không cứ mà xuất ra cổ phần của mình Không thể không nói Khứu giác của người phụ nữ này cực kỳ nhảy bén Cô không phải là nhắm vào Bành Viễn Trinh không Mà là còn nhắm vào Phùng Thiến Như phía sau Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh như thế nào mà có khả năng chụp đại một việc gì đó Hắn chí không ở thương trường Nếu phải kiếm tiền, làm gì mà đi làm công cho người khác? Chỉ cần dựa vào tin tức tái sinh của mình thì sẽ trở thành một phú hào ngay. Ba người thân thiết nói chuyện với nhau, không khí rất hòa hợp với nhau. Chỉ có điều Bành Viễn Trinh có chút không yên lòng, vì bỏ phùng tiến như ở dưới lầu chung quy là không thích hợp. Bởi vậy, khi xem đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, Bành Viễn Trinh liền chủ động đề xuất ra về. Anna Tịp Chúc ta còn nhiều thời gian Về sau khi Anna tỷ kinh doanh trong nước thành công Hoan nghênh đến tỉnh Giang bắt đầu tư Đến lúc đó đứa em này nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc để tẩy trần cho Anna tỉ Bành viễn trinh nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của vương Anna một chút rồi buông ra ngay Vương Anna cười đầy thâm ý Đột nhiên vỗ bả vai bành viễn trinh Thò người qua nói nhỏ qua lỗ tai của hắn cười nói, "Chị sẽ nhớ kỹ lời của em, đến lúc đó đừng đổi ý nhé." Cô động tác thân mật, bầu ngực không tự chủ được áp sát cánh tay Bành Viễn Trinh. Tuy rằng ấm áp, mềm mại, co rắn đẫy đà nhưng Bành Viễn Trinh thở phào một cái, thầm nghĩ người đàn bà này thật sự rất quyến rũ. Trời sinh hồ ly tinh, người bình thường không cưỡng lại được. Vương Anna và Vương Bưu chậm rãi đi theo phía sau Bành Viễn Trinh xuống lầu. Bành Viễn Trinh đưa mắt tìm kiếm bóng sáng Phùng Tiến Như thì nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu nhẹ nhàng. Anh Viễn Trinh, em ở bên này. Bành Viễn Trinh quay đầu lại. Một tiếng kêu anh Viễn Trinh truyền vào lỗ tai Vương Bưu. Vẻ mờ án trên mặt Vương Bưu chợt hóa thành khiếp sợ. Y tuy rằng luôn mồm nói dẫn với Bành Viễn Trinh. Nhưng trên thực tế trong lòng y cũng không tin bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như lại qua lại với nhau. Dù sao thân phận cách nhau quá lớn. Nhưng một tiếng anh Viễn Trinh trực tiếp đập nát hoài nghi trong lòng Vương bưu Còn Vương Anna thì ánh mắt sáng ngời, ngày càng mãnh liệt.